Trước 1251, n h ớ cô bé c o n ở n h à đ ộ n g t á c của lộ tu triệt cũng dừng lại cậu túi đầu nên nhạc thính phong không nhận ra vẻ mặt của cậu nhưng nghĩ cũng biết là sẽ không tốt rồi bọn họ gần như đều lập tức đoán được đây là điện thoại của ai mười phần thì có tới tám chín phần là tiểu tam ông lộ nuôi bên ngoài nhưng loại chuyện này chắc lộ tu triệt cũng quen rồi cũng may rốt cuộc ông lộ vẫn để ý tới con trai nói với người phụ nữ trong điện thoại hai câu liền cúc máy sau khi đặt di động xuống không biết miệng còn lẩm bẩm cái gì nhưng vừa ngẩng đầu đã lập tức trở thành ông bố tốt trên mặt treo nụ cười tươi hai đứa các con ăn nhiều một chút tuổi con nhỏ phải đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng tuy nói hai đứa các con rất cao nhưng lại quá gầy mau mau ăn nhiều vào nhạc thính phong gật đầu vâng cảm ơn chú lộ trong lòng cậu cân nhắc nhìn thái độ của ông lộ thì có lẽ cũng không có nhiều hứng thú với người đàn bà kia cho nên không có quá nhiều ảnh hưởng tới lộ tu triệt cậu thấy khoe miệng lộ tu triệt hơi n ế t lên vẻ trào phúng sau đó nhét một miếng thịt bò rõ to và mồm n g a i nhuần h o à m bữa cơm này đại khái chỉ có nhạc thính phong ngon miệng nhất hôm nay ông lộ cho người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cao cấp nhất ông và lộ tu triệt không có tâm tư ăn nhưng mà nhạc thính phong lại ăn rất vui vẻ ăn cơm chưa xong ông lộ chuẩn bị rời đi trước khi đi nói với hai thằng nhóc hai đứa chơi vui vẻ nhé nếu có thời gian thì trao đổi một chút kiến thức học tập cũng tốt lộ tu triệt nghe tới học là không vui được rồi được rồi ba ba mau đi đi con biết ba đang vội vã lắm rồi ông lộ dạy dỗ cậu danh con học tập nhạc thính phong nhiều vào đừng lúc nào cũng nghĩ đến chơi biết rồi biết rồi đi nhanh đi lộ tu triệt xua tay bảo ông g i ả mình mau rời đi ông lộ lại nói với nhạc thính phong thính phong chú đi làm đây đúng rồi t ô i ở lại chơi nhé ở thêm vài ngày cũng được cảm ơn chú nhưng chiều cháu phải về nhà ở nhà còn có việc nhớ ra ở nhà còn một cô bé con luôn mong chờ mình mình trong lòng nhạc thính phong cũng ấm lên ai nha thế thì tức quá sau này cháu có thể tới ở đây bất cứ lúc nào đừng khách khi nhé nhạc thính phong gật đầu vâng chú lộ cháu sẽ không k h á c h khí ông lộ đi rồi lộ tu triệt liền bá vai cậu đi đi xem phim gần đây có một bộ phim hollywood rất hay cực kỳ kích thích tôi nói cho cậu nghe đừng để ý tới ba tôi cũng không biết hôm nay ông ấy bị chạm vào dây thần kinh nào tám phần là thấy cậu nên bị kích thích đấy nhạc thính phong mỉm cười không nói gì cậu biết tâm tình của lộ tu triệt hiện tại không tốt như biểu hiện bên ngoài nhưng cậu cũng không phải mẹ cậu ta tốt nhất là quên chuyện làm chị thanh tâm chuyên an ủi người khác đi buổi chiều nhạc thính phong ngồi trong dạp chiếu phim ở nhà họ lộ xem phim xem một bộ phim hành động đặc hiệu đánh nhau cực kỳ kích thích sau khi xem xong thời gian cũng muộn nhạc thính phong chuẩn bị chạy lấy người lộ tu triệt không đồng ý đi nhanh thế trời vẫn còn sớm mà chơi thêm chút nữa rồi hay đi khó khăn lắm cậu mới tới được một lần chơi thêm một chút nữa chúng ta lên lầu chơi bi ad cậu về sớm thì có làm gì đâu chứ ăn cơm tối xong tôi tự mình đưa cậu về có được không hả nhạc thính phong lắc đầu không được tôi đã đồng ý với thanh ti sẽ về sớm nếu tôi không về con bé sẽ khóc nhẹ mất lộ tu triệt trợn mắt coi thường khóc cái gì mà khóc chứ con gái thật phiền phức chương một nghìn hai trăm năm mươi hai khẳng định thua đến quần xịp cũng chẳng còn nhạc thính phong mỉm cười ừ phiền thoái nhưng cậu nguyện ý bị phiền thoái lộ tu triệt liếc nhìn đồng hồ mới hơn ba giờ đợi tới bốn giờ rồi h a y về được không được không nhạc thính phong lắc đầu không được đã đồng ý với thanh ti là sẽ về sớm một chút để cùng đi siêu thị rồi lộ tu triệt ngăn cậu lại ai nha nhạc thính phong cậu không thể như thế được cậu xem xem cậu mới tới được một lát còn chưa tới nửa ngày cậu đi rồi ở nhà còn có mình tôi cậu về cũng được cho tôi về cùng cậu đi lộ tu triệt bình thường luôn ở nhà một mình một mình chơi game một mình xem phim cũng chẳng cảm thấy gì nhưng hôm nay sau khi nhạc thính phong tới đây chơi cùng cậu non nửa ngày đ ỗ n g nhiên cậu lại cảm thấy ở nhà một mình rất buồn chán rất lạnh lẽo người trong nhà này không ít họ có thể nói chuyện với cậu nhưng để thật sự nói chuyện phiếm thì lại chẳng có một a i nhạc thính phong đương nhiên sẽ không dẫn lộ tu triệt về cùng cậu thở dài được rồi bốn giờ sẽ về lộ tu triệt lập tức tươi cười ôm bả vai nhạc thính phong đi đi đánh bóng bàn tôi nói cho cậu biết tôi chơi bóng bàn rất giỏi đấy nhạc thính phong nhớ mày phải không lần trước cậu cũng nói cậu chơi game rất giỏi ai nha lần trước không phải là ngoài ý muốn sao cái này khác mà tôi đánh bóng bàn thực sự rất giỏi chút nữa cậu sẽ biết lộ tu triệt kéo nhạc thính phong đi lên lầu bốn giờ nhạc thính phong đi từ trên lầu xuống sau lưng là lộ tu triệt giống như t ẩ u lá héo vậy bọn vệ sĩ vừa thấy liền biết tám phần là lại thua đến mất cả quần xịt rồi tinh thần nhạc thính phong lại rất tốt cậu nói được rồi tôi đi đây cậu không cần t i ệ n tôi đâu lộ tu triệt không nghe theo lời cậu vẫn đi theo ra cửa còn hỏi nhạc thính phong rốt cuộc có cái gì cậu không biết không vậy phải xem cậu muốn nói tới cái gì nếu là cuộc sống ăn chơi chắc táng thì chắc chắn cậu không thắng được tôi đâu lộ tu triệt hỏi vậy thì có thể thắng cậu ở phương diện nào nhạc thính phong thực sự tự hỏi sau đó đáp học hành hiện tại tôi còn chưa làm được đề của lớp chín cậu cậu bắt nạt người lộ tu triệt không ngờ nhạc thính phong sẽ nói vậy chỉ vào cậu đầy căm tức nhạc thính phong n ở nụ cười sao lại là bắt nạt cậu chứ hiện tại quả thật tôi chưa làm tới đề lớp chín thật nếu cậu có thể làm thì chắc chắn là giỏi hơn tôi rồi lộ tu triệt thở phì phì nói cậu biết rõ tôi ngay cả để bài đơn giản cũng không làm được còn làm đề lớp chín cái khỉ gì cậu cho là ai cũng học giỏi như cậu ạ cậu nói thế có phải quá bắt nạt người rồi không nhạc thính phong dừng lại nhìn chằm chằm vào cậu lộ tu triệt không phải ai trời sinh ra cũng đã học giỏi cậu thấy lúc tôi ở trường có chơi đùa bao giờ không có ngủ gật không có rất nhiều thứ dù ra thế tốt tiền của nhiều cũng không mua được chỉ có chính mình cố gắng mới được đạo lý này nhạc thính phong cũng chỉ hiểu ra sau khi đã tỉnh ngộ cho dù trong nhà có tiền nếu chính mình không có bản sự thì trong tương lai khi mẹ ra đi dù có núi vàng cũng không giữ được lộ tu triệt không thích nghe lời này cậu đang làm thuyết khách thay ba tôi đây à tôi không thèm nghe lời cậu vì sao tôi phải giúp ba cậu chứ tôi chỉ đem chuyện của mình nói cho cậu biết thôi một tháng trước tôi cũng giống cậu trốn học đánh nhau gây rắc rối ở trường học là học sinh cá biệt luôn gây sự chương một r ă m năm m ư tình cảnh của cậu cũng chẳng an toàn cậu thông minh mà trong thời gian ngắn như thế mà có thể tiến bộ thần tốc còn vượt qua cuộc thi nhảy lớp nữa cậu là thiên tài cho dù là thiên tài thì cũng phải tự mình học mới được nếu không tại sao trước kia tôi lại không giỏi như bây giờ lộ tu triệt nói chuyện với cậu chẳng khác gì nói chuyện với ba tôi một giọng điệu y ỉa c h ă n g nhau nhạc thính phong thở dài thằng nhóc này vẫn còn ngây thơ chưa trưởng thành được vậy thì tôi đổi một vấn đề khác nhé sau này cậu định sẽ sống mãi thế này à lộ tu triệt tự nhìn lại mình thì sao như thế không được à cậu cảm thấy được lộ tu triệt gật gật tôi thấy tốt mà mỗi ngày chơi bời không có chuyện phiền lòng quá tốt còn gì nhạc thính phong lắc đầu t ô i không còn gì để nói cả này cậu có ý gì hả lộ tu triệt ngăn cậu lại cậu mà không nói thì sẽ không thả người nhạc thính phong đành nói thẳng cậu không nghĩ tới chuyện nếu một ngày nào đó trong nhà cậu không chỉ có một đứa con trai là cậu thì phải làm sao hả hả lộ tu triệt xứng ra không phản ứng lại ba cậu ở bên ngoài có không ít đàn bà tôi nghĩ cậu còn rõ ràng hơn tôi cái này tuy rằng cậu nói rằng ba cậu không có con trai riêng đều là con gái nhưng nếu như có một ngày đột nhiên có một đứa con trai xuất hiện thì sao nhạc thính phong nói một câu liền chọc thẳng vào nguy cơ của lộ tu triệt hôm nay sau khi đi vào nhà họ lộ cậu nhận thấy vị trí của lộ tu triệt nhìn thì tưởng là vững chắc ba cậu ta cũng rất yêu thương con mình nhưng trên thực tế chính vì như vậy nên vị trí của lộ tu triệt mới càng nguy ngập hơn bởi vì hết thẻ của cậu ta đều chỉ là tạm thời trừ phi vận may của cậu ta mãi tốt như thế lộ tu triệt kinh ngạc nhìn nhạc thính phong vì sao sẽ xuất hiện một đứa chứ nhạc thính phong liền nói thẳng bởi vì địa vị duy nhất của cậu ở trong lòng ba cậu chỉ là tạm thời nếu ông ấy thật sự muốn cam đoan địa vị của cậu thì đã không có nhiều con như thế ông ấy để đám đàn bà đó sinh con vậy có thể thấy ông ấy là một người cực kỳ mong mỏi có con trai lộ tu triệt há h ố c mồm nhìn nhạc t í n h phong với vẻ kinh ngạc cậu c o n nhỏ ba cậu lại đang trong thời kỳ trẻ trung khỏe mạnh ông ấy còn có thể sinh rất nhiều con trừ khi vận may của cậu tốt tới ngươi t i ề n khiến cho ba cậu mãi chỉ sinh ra con gái hoặc là ông ấy đột nhiên lương tâm trỗi dậy đi triệt sản lộ tu triệt cảm thấy phát l ạ n h trong lòng không không phải đâu cậu nói quá nghiêm trọng rồi cái này mà gọi là nghiêm trọng à tôi chỉ muốn chỉ rõ cho cậu thấy tình cảnh hiện tại của cậu nghiêm trọng thực sự tôi còn chưa nói tới đâu lộ tu triệt lo lắng còn có gì nữa nhạc thính phong hỏi cậu hôm nay ba cậu đã tỏ ra không hài lòng về cậu rồi cậu cũng đã nói trước đây ông ấy chưa từng như thế đúng không lộ tu triệt gật đầu đúng nhưng cái này là do ông ấy bị cậu kích thích một người như tôi có thể kích thích được ông ấy à có lẽ tôi chỉ là một chất xúc tác mà thôi có thể trong lòng ba cậu đã sớm sinh ra sự không hài lòng về cậu từ lâu rồi giờ gặp thời cơ đúng lúc là sự xuất hiện của tôi nên mới bạo phát ra mà thôi nhạc thính phong cũng không đi nhanh chậm rãi phân tích tình thế hiện tại cho lộ tu chấn nghe cậu nói là bạn tôi sẽ không xúi bậy cậu tình hình hiện tại của cậu thế nào chính cậu cũng biết nói không tốt cũng không phải nói ngoa cậu không thể không thừa nhận điều này chương một n r ă m năm m ư mình vẫn chỉ hợp ăn chơi chắc táng chắc sẽ không còn ai sống tệ hơn cậu nữa cho nên trong tương lai khi mà cậu có em trai và nó được đưa về nhà họ lộ so với cậu thì ba cậu nhất định sẽ thích đứa con ngoan ngoan hơn nếu nó có thể hiểu chuyện hơn nữa thì cái nhà nhà này sẽ không còn chỗ cho cậu dung thân đâu mấy lời này của nhạc thính phong làm lộ tu triệt không khỏi hoảng hốt từng câu từng chữ cậu ta nói ra đều chọc đúng vào điểm yếu của cậu tuy rằng bây giờ chưa có thằng nhóc nào chạy tới nhà này tranh giành với cậu nhưng ai mà nói trước được tương lai sẽ thế nào chứ lộ tu triệt vô ý thức siết chặt nắm tay sau một lát cậu cố gắng nở nụ cười cậu đừng làm tôi sợ nữa đi tôi cũng không tin sau này chuyện sau này còn chưa xảy ra không nên tự dọa bản thân làm gì nhạc thính phong gật đầu đúng còn chưa xảy ra nhưng nó mà xảy ra rồi thì cũng đã muộn tôi biết rồi tôi sẽ nghĩ lại nhạc thính phong biết lộ tu triệt đã nghe lọt ai rồi nhưng cậu ta có thể thay đổi hay không thì cũng chưa biết được cậu nói tôi về đây cậu vào đi ờ rất khó bắt xe từ nhà họ lộ nên nhạc thính phong đành ngồi xe riêng của họ về trước khi đóng cửa xe cho cậu lộ tu triệt còn nói nhạc thính phong cảm ơn cậu nhạc thính phong mỉm cười vẫy vẫy tay với cậu cậu cảm thấy tên này không phải người xấu rất giống mình nên mới không nhịn được mà nhắc nhở cậu ta một lần lộ tu triệt này mà không gặp kích thích thì sẽ không thay đổi được đương nhiên nhạc thính phong cũng không trông cậy vào mấy lời của mình có thể làm lộ tu triệt nhìn ra vấn đề cậu chỉ muốn nói với cậu ta để trong lòng cậu ta cũng có ít nhiều chuẩn bị lộ tu triệt đứng ở cửa xe chở nhạc thính phong đi rồi mà cậu cũng vẫn không động đậy vệ sĩ đi tới thiếu ra Vào nhà thôi. ươm lộ tu triệt lên tiếng vẫn không nhúc ních hỏi anh cũng cảm thấy tôi rất tệ đúng không vệ sĩ sửng sốt một chút thiếu ra cậu cậu nói cái gì thế sao cậu là rất tệ được chứ nếu cậu mà còn tệ thì chúng tôi tính là gì lộ tu triệt trận trắng mắt với gata xem ra là đúng rồi vệ sĩ vội vã lắc đầu thiếu ra không phải đâu cậu rất ưu tú cực kỳ ưu tú lộ tu triệt hỏi gã được rồi vậy tôi hỏi anh bản thiếu ra đây ưu tú ở mặt nào anh nói tôi nghe xem cậu cậu vệ sĩ ấp đúng hồi lâu mới nói được chơi game cực kỳ giỏi lộ tu triệt cười vắng lên ừ đúng là trước kia tôi giỏi thật nhưng từ sau khi quen nhạc thính phong trò tôi giỏi nhất cũng đều thua thê thảm thiếu ra không phải đâu không phải đâu lộ tu triệt không để ý tới gã nữa xoay người đi vào nhà trong đầu lúc này toàn là lời nói của nhạc thính phong về tới phòng lộ tu triệt đóng cửa lại nằm xuống tấm thảm lông dê mềm mại cậu bất động ngẩn người qua một giờ lộ tu triệt liền đứng dậy lục lọi lấy sách giáo khoa của mình ra sách của cậu hoàn toàn mới tinh chẳng có gì một chữ viết cũng không có lộ tu triệt mở trang thứ nhất ra sau đó mười phút sau cậu nằm lăn ra thảm ngủ luôn đến lúc tỉnh lại trời đã tối lộ tu triệt lau nước miếng chảy b ê n mép đá văng sách giáo khoa đi cậu lẩm bẩm xem ra không phải ai cũng thích hợp học hành mình thích hợp sống phóng túng hơn chương một n r ă m năm m ư phù hộ đám vợ hai vợ ba đừng sinh con trai lộ tu triệt cũng biết tình hình hiện tại của mình rất không ổn có khi ngày mai lão ba sẽ mang về một đứa em trai hay em gái cũng không chừng nhưng loại chuyện này cậu đại khái cũng chẳng thể làm gì được chỉ cần lao ba còn có thể đẻ con thì cho đến ngày ông ấy không còn khả năng sinh sản nữa khéo cũng có một thằng con khác lòi ra chưa biết chừng nghĩ đến người cha luôn dành hết mọi yêu thương cho mình không còn coi trọng mình nữa lộ tu triệt liền cảm thấy vô cùng khổ sở trong lòng cũng không hẳn là khổ sở có thể nói là hơi không thoải mái hơi buồn bực lộ tu triệt biết hôm nay nhạc thính phong nói ra những lời kia là vì cậu ta thật sự coi mình là bạn người ngoài ai dám nói với cậu như thế chứ đối với chuyện này lộ tu triệt cảm thấy rất ấm áp nhạc thính phong là người bạn chân chính đầu tiên của cậu trước kia chưa từng có ai đối xử với cậu như vậy cũng chưa từng có ai nói với cậu những lời như thế lộ tu triệt vui vẻ vì mình có được người bạn tốt nhưng mà chuyện học tập thì thôi cậu đi học lâu như thế rồi đều luôn thế này đột nhiên muốn học khá lên thì thật là khó khăn hơn nữa mấy bài tập trên sách cậu chẳng hiểu gì cho dù m u ố n học cũng không biết phải bắt đầu từ đâu lộ tu triệt lắc đầu vào t o i l e t rửa mặt rồi xuống lầu dưới lầu nữ giúp việc vẫn luôn chờ thấy cậu xuống thì nhanh đi tới lộ tu triệt hỏi mấy giờ rồi thiếu ra hơn tám giờ rồi cơm tối đã chuẩn bị xong tôi mang lên cho cậu nhé ừ mang lên đi ngồi vào bàn ăn rộng lớn đủ cho mười người ngồi nhưng lại chỉ có một mình cậu ở đây đến giờ lao ba vẫn chưa về có lẽ là cả đêm nay cũng sẽ không về bữa tối rất phong phú năm người cũng không ăn hết lộ tu triệt t a n trong buồn chán đến chết quả thực là lời của nhạc thính phong đã ảnh hưởng đến cậu rất nhiều cậu cảm thấy tâm tình mình vô cùng nặng nề lúc ăn cơm trong đầu vẫn vang lên mấy lời của nhạc thính phong ăn được hai miếng lộ tu triệt buông đũa thôi không ăn nữa ăn cơm một mình thật chán nữ giúp việc nói thiếu ra cậu ăn thêm một chút nữa đi lộ tu triệt vây vây tay không ăn các chị cũng chưa ăn gì mau đi ăn đi cậu không về phòng ngủ mà đi ra ngoài vườn đi dạo đen ngoài vườn hoa sáng b ừ n g rất lớn rất đẹp đây là hình ảnh mà lộ tu triệt đã nhìn thấy nhiều năm nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy có chút xa lạ nhà thì lớn mà cậu lại không tìm được một người có thể nói chuyện cùng mình ngay cả ba cậu càng giống khách trong nhà hơn ngẫu nhiên mới về một lần lộ tu triệt ngồi xuống một ghế dựa bên thai là tiếng côn trùng giả dích gió thu lướt qua thật lạnh cậu ngửa mặt nhìn lên trời nhữ mày suy nghĩ nếu có một ngày có một người khác tới tranh giành sự phú quý trong gia đình này với cậu vậy thì phải làm sao suy nghĩ hai tiếng lộ tu triệt cũng chẳng nghĩ ra được cách giải quyết nào thở dài thôi bỏ đi cũng chẳng nghĩ ra được cách hay ho gì về sau hay tính vậy hy vọng người mẹ mất sớm của cậu có thể phù hộ cho con trai mình để đám vợ hai vợ ba của l a o ba ở bên ngoài không ai sinh được con trai thứ hai tới lớp nhạc thính phong nhìn bộ dạng lộ tu triệt vận ý ý ý như thế chẳng có gì thay đổi cả lúc ngồi học vẫn thành thật gục đầu ngủ không hề quấy rối cậu tan học thì lôi cậu tới hàng quà v ậ t trong trường cậu ta như thế nhạc thính phong cũng không nói gì nữa những gì cần nói cũng đã nói còn có thể nói gì chứ t r ư ớ c 1256, muốn đi chơi cùng em gái tôi thì phải đạt được yêu cầu của tôi một người trưởng thành ngoại trừ ngoại lực bên ngoài hỗ trợ thì càng cần nhiều hơn nghị lực của bản thân mình nếu bản thân không muốn trưởng thành không muốn đi đối mặt thì người khác nói gì cũng vô dụng cũng có lẽ thời cơ thúc đẩy lộ tu triệt trưởng thành vẫn chưa tới lộ tu triệt nói với nhạc thính phong này cuối tuần tới nhà tôi chơi nữa đi tôi bảo ba tôi mua trò chơi mới về nhạc thính phong lắc đầu không được cuối tuần trước tôi đã tới nhà cậu không ở nhà chơi với em gái tôi tuần này chúng tôi đi công viên trò chơi con bé muốn chơi trò ngửa gô đu quay mắt lộ tu triệt sáng lên đi công viên trò chơi hay hay tôi cũng đi đã lâu rồi tôi chưa tới đó đang định đi đây nhạc thính phong liếc cậu một cái lộ tu triệt gãi gãi mũi khoác vai cậu ai nhà cậu đừng nhỏ nhen như thế chứ tôi chỉ muốn đi chơi với cậu không phải em gái cậu hai chúng ta làm bạn cậu không thể mãi mãi không cho tôi gặp mặt em gái được đúng không có đúng không hả nhạc thính phong lắc đầu được rồi cậu muốn đi thì đi cậu hối hận vì đã nói ra cuối tuần tới công viên trò chơi lộ tu triệt lập tức vui vẻ he he yên tâm đi em gái cậu chính là em gái tôi về sau tôi sẽ đối xử tốt với con bé nhạc thính phong đã chịu thỏa hiệp với cậu đây là tiến bộ lớn nhất cậu ta đã để cậu tới gần em gái mình trật đúng là không ngờ luôn nhạc thính phong nữ môi đó chỉ là em gái của tôi không liên quan gì tới cậu ừ ừ ừ không liên quan thì không liên quan dù sao về sau có khi lại thường xuyên gặp nhau rồi nhớ tới gương mặt nhỏ nhắn bụ b ấ m của thanh t i trong lòng lộ tu triệt vô cùng n g ư ỡ n g ấy thật muốn veo quá đi mất nhưng hiển nhiên nhạc thính phong không phải người dễ dàng để cậu thực hiện được ý đồ như thế nhạc thính phong nói tiếp cậu muốn đi chơi cuối tuần với bọn tôi thì cũng được thôi nhưng mà có điều kiện lộ tu triệt lập tức đồng ý điều kiện gì cậu nói đi nói đi chắc chắn tôi sẽ đồng ý nhạc thính phong dừng lại nói điều kiện này của tôi chắc chắn cậu không dễ gì mà hoàn thành đâu giờ tôi hỏi cậu lại lần nữa cậu chắc chắn đồng ý chứ đồng ý rồi là không được bỏ cuộc đương nhiên là không đổi ý rồi ai đổi ý chính là chó con cậu nói mau đi đừng nói là một điều kiện một trăm điều kiện tôi cũng đồng ý lộ tu triệt nghĩ dù có là điều kiện gì thì cậu cũng làm được không làm được thì cũng có thể để người khác làm rút kiểu gì cũng hoàn thành dù sao bản thiếu ra đây rất có tiền có tiền có thể mua chuộc cả ma quỷ sợ gì chứ nhạc thính phong mỉm cười được nếu như thế vậy cậu đừng hối hận đấy điều kiện của tôi là trước tối ngày thứ sáu cậu phải học thuộc được năm mươi từ đơn tiếng anh chai nước ngọt trong tay lộ tu triệt vừa mua từ quầy hàng ăn vặt liền rơi b ộ p xuống đất vẻ mặt cậu kinh ngạc cái gì cơ học thuộc được năm mươi từ đơn nhạc thính phong chậm rãi nhắc lại một lần lộ tu triệt vô cùng khiếp hãi cậu chắc chắn chứ là cậu nói nhầm hay tôi nghe nhầm vậy nhạc thính phong gật đầu cậu không nghe nhầm đâu tôi cũng không nói nhầm năm mươi từ đơn học thuộc hơn nữa phải viết được sai một chữ cũng không tính cậu đẩy cánh tay lộ tu triệt ra chậm rãi đi về phía trước lộ tu triệt dùng ngón chân cũng nghe được điều kiện của nhạc thính phong là bắt cậu học thuộc năm mươi từ tiếng anh cậu gọi này này nhạc thính phong không thể thế được cậu đổi điều kiện khác đi nhạc thính phong không đổi chính là nó lộ tu triệt đuổi theo nhạc thính phong cậu biết rõ là không thể nào mà cậu không thể như thế rõ ràng là bắt nạt người c h ư một nghìn hai trăm năm mươi bảy cậu còn chưa thử sao biết mình không làm được nhạc thính phong liếc cậu một cái bắt nạt người tôi đã đưa ra điều kiện khách khí lắm rồi đấy chỉ có năm mươi từ còn chưa tới một trăm hôm nay mới là thứ hai cách thứ sáu còn mấy ngày lận thế là quá đủ rồi năm mươi từ đơn nhạc thính phong tính toán cảm thấy rất đơn giản mỗi ngày mười từ chỉ cần không phải ngu ngốc thì có thể học được hết lộ tu triệt sốt u ruột đủ cái gì mà đủ không được không được thật sự không được tôi không thể nào hoàn thành được đâu năm mươi từ đơn đó đ ừ n g dọa người khác như thế có được không hả cái này còn đáng sợ hơn lấy mạng cậu ngay cả chữ cái tiếng anh cậu còn không thuộc bảo cậu học thuộc từ đơn sao đúng nói đùa rồi chuyện này quả thực là nhiệm vụ bất khả thi với cậu nhạc thính phong dừng lại quay đầu nhìn nghiêm túc nói lộ tu triệt cậu còn chưa thử sao biết mình không làm được thật sự là không được mà bảng chữ cái tiếng anh tôi còn chưa thuộc hết huống hồ là học từ đơn lộ tu triệt cực kỳ bất đắc dĩ vẻ mặt nhạc thính phong không một chút thay đổi vậy thì bắt đầu học thuộc từ bảng chữ cái đi chỉ cần cậu không phải đồn đốc chỉ cần cậu cố gắng thì năm ngày là đủ ai nha sao lại là điều kiện này chứ cậu đổi một cái đi cái gì cũng được chỉ cần không liên quan gì tới học tập là được nhạc thính phong quả quyết từ chối không được trừ cái này nhưng cái khác đều không được nhưng mà rõ ràng cậu biết tôi học rất dốt cậu không nên không nên đưa ra điều kiện này có phải là cậu đang cố tình làm khó tôi không cậu biết tôi không làm được mà còn ra điều kiện như thế rõ ràng là cậu không muốn cho tôi đi cùng lộ tu triệt than thở cậu cảm thấy rõ ràng là nhạc thính phong đang cố ý làm khó mình học hành hai chữ này căn bản là chẳng có quan hệ gì với cậu nhạc thính phong lạnh lùng nhìn cậu chờ cậu nói xong mới nói đúng thế tôi cố ý làm khó dễ cậu đấy vì cậu không thể nào hoàn thành được bởi vì tôi khinh thường cậu cậu biết rõ như thế rồi thì chứng minh đi chứng minh cậu có thể làm được nhạc thính phong nói mấy câu này hơi l ộ c địa mặt của lộ tu triệt dần chuyển thành kinh ngạc cậu mắt nhạc thính phong càng lạnh hơn lộ tu triệt tôi không thích bạn bè của tôi khi đối mặt với khó khăn còn chưa chịu cố gắng đã bỏ cuộc nếu như thế tôi chỉ có thể nói hai chúng ta là người không thể c h u n g một đường cậu không xứng đáng làm bạn bè của tôi lộ tu triệt không biết phải nói gì tôi lời của nhạc thính phong như b ú a tạ nện lên cổ làm cho cậu đau màng thai đau đầu đau cả trái tim t h ư ợ n như là một câu thành ngữ tuyên truyền giác ngộ đây là lời nói khiến cho lộ tu triệt kinh ngạc và rung động nhất từ trước tới giờ cái này còn làm cậu khiếp sợ hơn so với mấy lời nhạc thính phong nói hôm thứ bảy lộ tu triệt m ấ p máy môi muốn nói nhưng lại không biết phải nói gì nhạc thính phong bình thản nói tiếp tôi đã nói đến nước này rồi điều kiện sẽ không thay đổi trước thứ sáu vẫn tính là có hiệu lực vậy vậy sau thứ sáu thì sao nhạc thính phong nhìn cậu nếu cậu không hoàn thành tôi sẽ xin cô giáo đổi châu ngồi lộ tu triệt kinh ngạc đến ngốc luôn cậu ta đổi chỗ ngồi đây là đây là không muốn tiếp tục làm bạn với cậu nữa sao chờ lộ tu triệt phản ứng lại thì nhạc thính phong đã đi xa rồi cậu nhìn bóng dáng cao gầy thẳng t ó c của nhạc thính phong muốn gọi người quay lại nhặt c ư ơ n g một nghìn hai trăm năm mươi tám tôi đã muốn coi cậu là bạn tốt nhất của mình chỉ kêu được một tiếng thì không gọi được nữa tâm tình của cậu rất phức tạp tức giận khổ sở thương tâm nhiều nhất là khủng hoảng nhiều năm như thế cậu mới chỉ nhận định một người bạn là nhạc thính phong cũng rất thích người bạn này không muốn mất đi nếu thứ sáu mà cậu không học thuộc được năm mươi từ đơn chẳng lẽ nhạc thính phong sẽ không chơi với cậu thật sao lộ tu triệt nuốt nuốt nước bọt trong lòng không yên nhạc thính phong không nói đùa với cậu cậu ta thật s ự s ẽ nếu nhạc thính phong muốn đổi chỗ vào lúc mới chuyển đến lộ tu triệt sẽ rất vui vẻ nhưng giờ cậu chẳng vui vẻ nổi chút nào bởi vì cậu đã coi nhạc thính phong là bạn tốt nhất của mình lộ tu triệt sợ hãi vội vàng chạy về lớp vất vả lắm mới có được một người bạn cậu không muốn giống như trước kia cả ngày không tìm được một hai để nói chuyện cùng nữa lộ tu triệt còn chưa về tới lớp thì c h u n g đã reo lên tiết này là tiết tiếng anh cậu đi về chỗ ngồi của mình liếc nhìn nhạc thính phong một cái thấy cậu ta túi đầu đọc bài tiếng anh trên sách lộ tu triệt nhức đầu muốn nói với cậu ta nhưng lại không biết phải nói cái gì trên bục giảng thầy tiếng anh đang giảng bài lộ tu triệt nghe mà chẳng hiểu gì nếu là bình thường thì chắc chắn cậu đã ngủ rồi nhưng hôm nay cậu lại không ngủ ngồi ở đó nhích tới nhích lui sau đó lại pha trò mười phút sau lộ tu triệt làm một hành động kỳ tích đó là lấy ra một quyển sách tiếng anh ở trong cặp cậu liếc nhìn sách của nhạc thính phong mở tới trang 98. lộ tu triệt cũng mở tới trang đó trên sách toàn là từ tiếng anh lộ tu triệt xem tới to cả đầu mấy từ tiếng anh này cậu không biết một từ nào cậu lật trước lật sau nhưng chẳng đọc được chữ nào hết trong lòng lộ tu triệt không khỏi buồn phiền thế này thì bảo cậu học thế nào chứ cậu cũng chẳng biết phải học từ đâu một tuần mà tận năm mươi từ đơn cậu nghĩ cho dù có thức cả đêm thì cũng chẳng học nổi lộ tu triệt thở dài chẳng lẽ lần này chỉ có thể c h ơ mắt nhìn nhạc thính phong di chuyển châu ngồi sao lộ tu triệt liếc nhìn nhạc thính phong ghi chép gì đó trên sách giáo khoa rất chăm chú hoàn toàn không để ý tới c â u lòng tự trọng của tiểu thiếu gia lập tức bị đả kích nghiêm trọng lộ tu triệt bĩu môi hừ không phải chỉ là tiếng anh tôi h sao tưởng cậu không học được chắc nhạc thính phong tên hôn đàn này cứ chờ mà xem cậu không muốn cho tôi đi cùng tới công viên trò chơi cuối tuần này thì tôi càng không cho cậu được như ý muốn năm mươi từ đơn thôi mà nhưng thật đúng là quá khó khăn lộ tu triệt vừa hùng hồn lập quyết tâm thì lại trở nên bi thương không tả muốn học được mấy từ đơn này thì phải học bảng chữ cái a bờ cờ giờ trước đã lộ tu triệt cảm thấy mình sắp học mất cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình đi học mấy cái này cậu nghĩ mình chỉ cần ăn ngoan chơi vui là được rồi không ngờ thế sự vô thường xem ra sau khi về nhà phải nhờ lao ba tìm cho cậu vài vị giáo sư tiếng anh tài ba để bổ túc kiến thức mới được nếu không thứ sáu này chắc chắn không kịp đến lúc đó kiểu gì cũng bị nhạc thính phong chê cười đến chết cậu không thể để nhạc thính phong tiếp tục cười nhạo nữa cuối tuần này nhất định phải quang minh chính đại đi chơi với em thanh ti h lộ tu triệt cắn răng chuyện nhạc thính phong có thể làm thì cậu cũng có thể làm được năm mươi từ tiếng anh mà thôi cậu tin là mình có thể hoàn thành sau khi hạ quyết tâm lộ tu triệt chuẩn bị tốt tinh thần học tập nhưng mà cậu cố vểnh thai nghe giáo viên giảng bài được nửa tiết thì không chịu nổi nữa ghé đầu nằm nghiêng xuống mặt bàn từ từ nhắm hai mắt lại và chìm vào giấc ngủ chương một nghìn hai trăm năm mươi chín có cảm giác lộ thiếu gia là đàn em của nhạc thiếu gia nhạc thính phong quay đầu sang nhìn lắc đầu cười tuy rằng lộ tu triệt vẫn ngủ như trước nhưng trong lòng cậu lại rất vui ít nhất tên này đã nghe lọt hai lời của cậu thử học một chút tuy rằng có thể cậu ta không hiểu cô giáo đang dạy cái gì nhưng ít nhất vẫn nghe được nửa giờ đây là tình huống trước giờ chưa từng có hơn nữa còn lấy cả sách tiếng anh ra rõ ràng là cậu ta có ý định học hành rồi chỉ là có những thói quen phải cần thời gian mới có thể thay đổi được hơn nữa đối với một người nghe cô giáo giảng bài mà không hiểu gì thì chẳng khác nào đang đọc thiên thư quá tối nghĩa và khó hiểu còn hiệu quả hơn tôi miên nữa những thứ này nhạc thính phong đều đã tự mình trải qua cậu có thể hiểu được lộ tu triệt chỉ cần cậu ta có lòng muốn học thì nhất định cậu ta có thể học được nhạc thính phong hy vọng năm mươi từ đơn này chỉ là một sự bắt đầu c h u n g hết giờ vang lên nhạc thính phong đã lộ tu triệt một cái dậy đi a lộ tu triệt rụi mắt đứng lên vẻ mặt mơ hồ nhìn nhạc thính phong sao thế nhạc thính phong hết giờ lộ tu triệt kinh hãi a hết giờ xong rồi đã tan học rồi cậu còn nói phải học hành tử tế kết quả nằm xuống là ngủ luôn không biết trong lòng nhạc thính phong sẽ nghĩ cậu như thế nào nữa lộ tu triệt nắm tóc giật giật mấy cái cậu rất tức giận bản thân mình cậu đã cố gắng không ngủ không ngờ cuối cùng vẫn gục xuống cậu giật tóc cúi đầu chờ nhạc thính phong nói lời cười cợt với mình không ngờ nhạc thính phong lại nói tiết sau cùng là tiết lịch sử đứng lên theo tôi đi xin phép lộ tu triệt ngẩng phát đầu lên hả vì sao phải xin phép cứ theo tôi đi đã nhạc thính phong đứng lên đ á đá chân của cậu ta Á lộ tu triệt v à đầu hai cái rồi mới đi theo cậu bước theo nhạc thính phong hai người vừa ra khỏi lớp thì các học sinh lập tức ồn ào bàn luận nay n à y này các cậu có nhận thấy giờ lộ tu triệt chẳng khác nào đàn em của nhạc thính phong không đúng thế tôi cũng thấy vậy vừa rồi nhạc thính phong đá cậu ta một cái mà cậu ta chẳng có phản ứng gì bảo cậu ta đi xin phép cậu ta cũng chẳng hỏi lý do không nói gì đã đi theo còn theo sau nữa chứ các cậu có thấy lộ tu triệt đi sau lưng ai bao giờ không nhưng từ sau khi nhạc thính phong tới đây cậu ta vẫn luôn đi trước lộ tu triệt đúng là không thể tin nổi thật muốn biết rốt cuộc nhạc thính phong đã dùng cách gì khiến lộ tu triệt nghe lời như thế tớ cảm thấy nhạc thính phong là một người rất giỏi các cậu không biết đâu lần trước nhân lúc cậu ta ra khỏi lớp trong giờ ra chơi tôi có lén xem sách vở của cậu ta tất cả các bài học sau cậu ta đều làm xong hết rồi không phải đâu sao cậu ta có thể giỏi như thế chứ nói không chừng là làm bừa thì sao hơn nữa chúng ta cũng không biết các bài sau giải như thế nào mà cũng có thể dù sao càng ngày tôi càng cảm thấy nhạc thính phong là một người còn lợi hại hơn cả lộ tu triệt vài người lên tiếng bàn tán những người khác cũng lập tức gia nhập tới tới tới tôi nói cho các cậu nghe một tin tức nhỏ tuyệt đối là thật tin gì các cậu có thấy mấy học sinh cá biệt ở bàn e ngày nào cũng phải dọn dẹp vệ sinh quét tước sau giờ học biết tại sao không những người khác đều tò mò vì sao không phải nói là bị nhà trường xử phạt sao t r ư ớ c 1260, sao cậu ta lại hợi hại như thế chứ các cậu đúng là một lũ ngây thơ không phải như thế đâu ngay đầu tiên nhạc thính phong tới trường bị họ tới gây chuyện đập hỏng xe đạp của cậu ta sau đó ngay tiết đầu tiên của buổi chiều hôm đó nhạc thính phong đã đi ra ngoài các cậu nhớ tiết đó nhạc thính phong còn dẫn lộ tu triệt theo không nói là đau bụng thực ra không phải đâu cậu ta đi tìm mấy người kia nhốt bọn họ vào nhà vệ sinh nam rồi đánh sau đó bắt bọn họ mỗi ngày phải nhặt rác đến khi cậu ta vừa lòng mới thôi lời này vừa nói ra trong lớp vang lên một trận thổn thức không phải chứ có đúng không nhạc thính phong chỉ có một người nhìn cậu ta gầy gò như thế làm sao lợi hại thế được tất nhiên là thật rồi chính hai tôi vô tình nghe được mấy người kia nói mà cực kỳ chính xác luôn bọn họ bị nhạc thính phong đánh rất thảm không phản công được một lần nào các cậu nghĩ lại mà xem có phải từ sau khi nhạc thính phong đến đây đám q u â n đồ ở trường này thành thật hơn rất nhiều không nghe cậu nói thì hình như đúng thế thật từ sau khi nhạc thính phong đến bọn họ bắt đầu dọn vệ sinh hơn nữa cũng không dám gây sự học sinh trong lớp thi nhau bàn luận về nhạc thính phong mỗi người một câu bàn luận cực kỳ náo nhiệt nhưng nhạc thính phong không biết chuyện này lúc này cậu đang dẫn lộ tu triệt tới trước mặt giáo viên lịch sử cũng chính là giáo viên chủ nhiệm của hai người lộ tu triệt cô giáo em muốn xin nghỉ nhạc thinh phong em cũng thế cô tống hỏi vì sao thế lý do là gì lộ tu triệt xin phép nghỉ cô cũng không cảm thấy gì lạ đứa nhỏ này bình thường cũng chẳng học hành gì ngay cả kỳ thi cũng không tham gia nhưng nhạc thinh phong thì khác trong các giờ lịch sử cô tống vẫn luôn quan sát nhạc thính phong cũng từng kiểm tra bài của cậu đây là một đứa trẻ rất xuất sắc trí nhớ cực kỳ tốt cô tống còn đang muốn chờ tới cuộc thi giữa kỳ để xem xem khả năng học tập của nhạc thính phong cao tới đâu lý do lộ tu triệt quay đầu nhìn nhạc thính phong không ngừng nháy mắt với cậu tên này đột nhiên muốn xin nghỉ nhưng lại không nói lý do kết quả giờ khiến cậu phải xổ hổ cô tống hỏi lý do bọn họ lại không nói được nhạc thính phong không thèm trả lời cậu lộ tu triệt ấp đúng một hồi rồi nói rất rõ ràng cô giáo lý do là em không muốn học tiết cuối này muốn nghỉ ngơi cô tống không hề tức giận trước kia lộ tu triệt không đi học ngay cả giấy xin phép cũng không có chứ đừng nói tới gặp trực tiếp xin nghỉ thế này hôm nay có thể chạy tới trước mặt cô xin phép đã là tiến bộ rất tốt rồi cô hỏi nhạc thính phong còn em nhạc thính phong nói thẳng bài hôm nay cô dạy em đã chuẩn bị xong rồi cũng thuộc hết các nội dung rồi. Tiết học này không quan trọng với em nữa, cho nên em muốn đi làm việc khác. Nếu cô không tin thì hiện tại có thể hỏi em. Cậu thẳng thắn như thế khiến cho cả cô tống và lộ tu triệt đều kinh ngạc. đây đúng là lý do xin nghỉ to gan nhất mà cô tống từng nghe thấy. được, em đã nói thế thì cô sẽ hỏi em. nếu em trả lời sai một câu thì cô sẽ không đồng ý cho em nghỉ. được ạ. 10 phút sau. nhạc thính phong đi ra khỏi văn phòng theo sau đó là lộ tu triệt với vẻ mặt s ư ớ n g sốt nhạc thính phong nói với đàn em tiểu lộ cậu vào lớp lấy sách tiếng anh ra đây tôi chờ cậu ở trên sân thượng c h ư ơ n một nghìn hai trăm sáu mươi mốt thầy giáo tiểu nhạc Ô l a i hả lộ tu triệt vẫn còn đang đắm chìm trong cuộc vấn đáp trôi chảy giữa nhạc thính phong và cô tống sự sùng bái trong lòng đã tăng vọt lên một cấp độ mới đ ỗ n g nhiên nghe thấy cậu bạn nói câu này lộ tu triệt không thể phản ứng lại ngay được nhạc thính phong nhắc lại một lần vào l ớ p lấy sách tiếng anh rồi lên sân thượng nói xong cậu liền rời đi để mặc lộ tu triệt vẫn đứng đó với vẻ ngờ nghệch lộ tu triệt nhìn nhạc thính phong đi xa rồi mới kêu to lên tại sao chứ tại sao phải lên sân thượng không phải tại sao phải mang sách tiếng anh lên đó nhạc thính phong chẳng thèm trả lời cậu cứ thế đi thẳng lộ tu triệt không hiểu ra sao vào đầu Muốn làm gì chứ? tuy vậy lộ tu triệt vẫn thành thật quay về lớp học lấy sách tiếng anh rồi đi ra ngoài lúc đó đã vào giờ học cô tống đã lên lớp thấy lộ tu triệt ra ngoài còn cầm theo sách tiếng anh quả thật cô rất kinh ngạc lộ tu triệt mang theo sách đi lên lầu ra ngoài sân thượng tìm nhạc thính phong này nhạc thính phong cậu định làm gì hả vì sao lại lên sân thượng còn bảo tôi mang sách tiếng anh ra đây cậu đang đùa cái gì thế hả nhạc thính phong ngồi xuống ừ lộ tu triệt đặt ngông ngồi xuống bên cạnh nhạc thính phong sau khi ngồi xuống cậu lại cảm thấy có gì đó sai sai à không đúng cậu còn chưa nói lý do mà nhạc thính phong không nhịn được liếc mắt coi thường tên này thật là ngớ ngẩn đến bây giờ còn không hiểu ra vấn đề à cậu giật sách trong tay lộ tu triệt ra còn lấy ra một cái bút cậu còn muốn t r ư ớ c thứ sáu này học thuộc được năm mươi từ tiếng anh không lộ tu triệt gật đầu vô nghĩa tất nhiên là muốn rồi nhạc thính phong nhìn cậu vậy từ giờ trở đi cậu phải nghe theo tôi lộ tu triệt trợn tròn mắt đến bây giờ cậu mới giật mình hiểu ra nhạc thính phong kéo cậu đi xin nghỉ còn lên sân thượng là vì muốn làm gì đây là muốn bổ túc kiến thức cho cậu sao căn bản lộ tu triệt không ngờ nhạc thính phong lại giúp mình cậu còn tưởng cậu ta không muốn mình cùng đi công viên trò chơi vào thứ bảy chứ kiểu gì cậu ta cũng chỉ ước mình đừng bao giờ học thuộc được năm mươi từ tiếng anh ấy nhạc thính phong đá chân lộ tu triệt đừng ngẩn ra nữa đầu tiên sẽ học bảng chữ cái tôi cũng không có nhiều thời gian lãng phí với cậu đâu lộ tu triệt giật mình cậu thật sự nguyện ý giúp tôi nhạc thính phong nếu không thì lên đây làm cái gì thời gian tôi có thể dành ra không nhiều lắm có cố gắng hay không thì phải tùy thuộc vào bản thân cậu thời gian sau khi tan học cậu không thể phụ đạo cho lộ tu triệt thời gian nghỉ giải lao lại quá ngắn căn bản không đủ cho nên chỉ có thể chọn một hai giờ học không quá quan trọng sau đó phụ đạo cho lộ tu triệt vậy nên đầu tiên nhạc thính phong liền học bài lịch sử ghi nhớ nội dung mấy tiết học như thế này không có ý nghĩa nhiều với cậu còn về phần lộ tu triệt hầu hết các giờ học cậu ta đều không nghe vì thế cậu ta cũng không nhất thiết phải có mặt ở lớp cố gắng đương nhiên sẽ cố gắng rồi lộ tu triệt vội và n gật đầu giờ bắt đầu cậu chú ý một chút lộ tu triệt cũng chẳng cảm thấy mất mặt gì dù sao nhạc thính phong đã chèn ép cho cậu không còn tí mặt mũi nào rồi cho nên thời gian sau đó thật sự cũng chẳng có điểm gì không thích đứng được cả nhạc thính phong đọc mẫu một chữ cậu liền đọc theo một chữ chẳng khác nào trẻ con bi bô tập đọc quả thật là hơi dọa người Trước 1262 ít nhất không phải vô phương cứu chữa thực ra cũng không phải lộ tu triệt hoàn toàn không biết tí tiếng anh nào n g à y thường cậu chơi game trong game có không ít mệnh lệnh bằng tiếng anh cậu vẫn hiểu được một ít từ đơn học bảng chữ cái cũng dễ dàng thoải mái hơn cậu nghĩ rất nhiều hết một tiếng nhạc thính phong đã dạy cậu học thuộc xong bảng chữ cái tiếng anh nhạc thính phong chưa từng dạy người nào nên cảm thấy tiến độ thế này là rất chậm hẳn là lộ tu triệt có thể theo kịp nếu ngay cả cái này cũng không học nổi thì tốt nhất đ ừ n g học nữa c h u n g hết giờ v ă n g lên cậu nói hôm nay học bảng chữ cái thôi về nhà đọc nhiều viết nhiều vào ngày mai bắt đầu học từ đơn à được lộ tu triệt vào đầu nhìn tờ giấy viết đầy hai mươi sáu chữ cái trong bảng chữ cái tiếng anh đây là lần đầu tiên kể từ sau khi đi nhà trẻ cậu cố gắng học tập như thế nếu là trước kia thì đúng là nghị cũng chẳng dám nghĩ nhạc thính phong đứng lên Đi thôi, xuống dưới. xuống sau tiết này là tiết toán, nhạc thính phong muốn nghe bài. Được lộ tu triệt thính mất một tiết tán giảng bài. lại rồi đi Hai người biến lại vài sinh giọng này nhạc phong muốn nghe xuống cùng nhạc phong. nhỏ bản là quay lộ lúc lớp, sách học, học họ. Được có gặp Sau về về khi lộ tu triệt ngồi xuống liền lấy ngay vợ và bút ra tính viết chính tả lại một lần sợ để lâu sẽ quên mất cậu vừa viết miệng còn thì t h ả o p h á tâm học sinh nam ngồi đằng sau nghe thấy thì ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn một cái thấy lộ tu triệt đang tự học tiếng anh thì cậu ta ngã luôn từ trên ghế xuống tạo ra một âm thanh rất lớn người ngồi cùng bàn hỏi ê cậu làm sao thế cậu học sinh run run chỉ vào lộ tu triệt ngồi đằng trước cậu cậu tự nhìn đi người ngồi cùng bàn nền cổ lên nhìn kết quả cũng ngã luôn như cậu ta lộ tu triệt học bài hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao bọn họ biết lộ tu triệt lâu như thế thấy số lần cậu ta lấy giấy bút ra ít ỏi tới đáng thương còn chưa từng nhìn thấy bất kỳ quyển sách nào ở trên bàn cậu ta chứ đừng nói là học hành ai có thể ngờ được hôm nay cậu ta còn chủ động học bài nhạc thính phong nghe cậu ta thì thảo chữ q u y viết thế nào sao lại quên mất rồi lúc ở trên sân thượng đã học thuộc rồi mà cậu ta suy nghĩ một hồi sau đó đặt bút viết một chữ mẫu cũng không chắc lắm nên chọc chọc nhạc thính phong q uy viết thế này à nhạc thính phong hơi liếc nhìn đúng lộ tu triệt cực kỳ vui vẻ viết đúng rồi tốt quá sau khi được cổ vũ lộ tu triệt cũng không có phản cảm với học hành nhiều như trước nữa thậm chí còn cảm giác hơi có thành cựu sau khi viết xong một lần cậu ta lại tiếp tục viết thêm hai lần miệng lẩm bẩm xem ra đầu góc tôi cũng không đến nỗi ngu s ì lắm nếu là như thế vậy trước thứ sáu có thể học được năm mươi từ đơn cũng không phải chuyện bất khả thi trong lòng lộ tu triệt tính toán về nhà cậu có thể chọn một vài từ đơn ngắn gọn để học trước phòng chừng sẽ không có vấn đề gì nhạc thính phong liếc nhìn lộ tu triệt khoe môi hơi cười thật tốt cũng không đến nỗi không còn thuốc chữa chỉ cần cậu ta không bài xích chuyện học hành thì còn có thể cứu được lộ tu triệt đột nhiên thay đổi tính nết làm cho học sinh cả lớp giật n ả y mình không chỉ học sinh mà ngay cả thời dạy toán cũng ngây người một hồi lâu quên luôn mình đang nói gì tuy rằng lộ tu triệt không học toán học nhưng cậu ta đã học hành đây không phải chuyện rất kỳ lạ hay sao sau khi tan học nhạc thính phong thu lại cặp sách nói với lộ tu triệt đêm nay viết chính tả hai mươi lần không được nhờ người khác viết rút ngày mai tôi sẽ kiểm tra chương một nghìn hai trăm sáu mươi ba học còn chưa xong cút sang một bên a được lộ tu triệt nghe vậy liền đáp theo bản năng nhưng sau khi nhạc thính phong đi rồi lộ tu triệt như thanh t ỉ n h lại vô đầu một cái không phải chứ sao tôi phải nghe cậu cậu tưởng mình là giáo viên à? làm giáo viên được một lần là nghiện luôn rồi đúng không lộ tu triệt nhức đầu trong lòng cảm thấy rất mất tự nhiên có phải nhạc thính phong coi cậu là học sinh tiểu học không vậy cậu nhìn quyển vợ tiếng anh trên bàn do dự có nên mang theo không có nên mang về nhà không nhỉ chẳng lẽ phải nghe tên đó thật nhưng mà cậu ta cũng vì muốn tốt cho mình thôi quên đi cứ mang nó về nhà lộ tu triệt đem theo sách giáo khoa và vở bài tập cùng tất cả bút thước nhét vào trong cặp đang chuẩn bị đi thì vài nam sinh trong lớp lại đi tới vây lấy c ậ u n g à y thường những người này cũng không dám nói chuyện với lộ tu triệt nhưng gần đây biểu hiện của cậu quá tốt lại hòa thuận với nhạc thính phong như thế cái gì cũng nghe theo cậu ta điều này khiến cho rất nhiều người cảm thấy lộ tu triệt đã khác trước kia rồi đã thay đổi rồi vì vậy mấy người đánh bạo tiến lên muốn kéo gần quan hệ với lộ tu triệt nam sinh a lấy ra một quyển sách bổ túc tiếng anh lộ tu triệt cậu muốn học tiếng anh à ở đây tôi có một quyển sách tiếng anh rất tốt cho việc rèn luyện thêm cậu cầm xem đi lộ tu triệt nhũ mày liếc mắt nhìn không cần nam sinh a tiếp tục nói nó rất có ích thật mà có một ít b í quyết dạy cậu làm sao để nhanh học thuộc từ ngữ còn kèm cả cách phát âm vừa nghe có thể nhanh học thuộc từ lộ tu triệt hơi do dự thật có thể giúp nhanh học thuộc từ ngữ sao đúng thế đúng thế thật mà cậu xem nam sinh a mở sách ra đưa cho lộ tu triệt xem lộ tu triệt nhận lấy lật xem vài trang nói thật cậu đọc cũng chẳng hiểu gì cậu vừa mới bắt đầu học chữ cái còn chưa nhớ kỹ không ai dạy làm sao cậu có thể đọc mà hiểu mấy cái này được lộ tu triệt quảng sách lại cho nam sinh a không cần nam sinh a bám giết không tha lộ tu triệt cậu xem kỹ đi cái này cực kỳ có ích đấy nếu cậu nếu cậu đọc không hiểu tôi có thể giúp cậu cậu ta thấy nhạc thính phong dạy lộ tu triệt nên cảm thấy mình cũng có thể lộ tu triệt dừng lại ánh mắt đánh giá nam sinh từ trên xuống dưới cậu quá n g u n g ốc sắc mặt nam sinh a trắng bệnh muốn giải thích nhưng lộ tu triệt đã chặn học luôn cậu học còn chưa xong lại muốn dạy tôi cút sang một bên đi tôi h tôi thấy nhạc thính phong lộ tu triệt bật cười nhạc thính phong cậu muốn so sánh với nhạc thính phong sao ha ha mặt mũi cũng thật lớn chỉ với cậu thì bằng được một ngón chân của người ta cũng là tốt lắm rồi cút ngay xin bất giận xin bất giận nam sinh b đứng ra lộ tu triệt cậu đ ừ n g giận nữa đ ừ n g giận nữa cậu ấy cũng không có ý gì đâu chỉ cảm thấy nhạc thính phong có hơi quá đáng cho nên mới muốn đem sách cho cậu mượn lộ tu triệt nhũ mày quá đáng đúng thế cực kỳ quá đáng chúng tôi đều cảm thấy tên nhạc thính phong đó quá khinh người sao cậu ta có thể đối xử với cậu như thế chứ coi cậu như đàn em ấy cậu là lộ tu triệt cơ mà là lộ đại thiếu gia trong lòng chúng tôi có khi nào cậu phải nghe theo lệnh người khác đúng không nhưng mà từ sau khi nhạc thính phong tới cậu nhìn xem lần nào cậu cũng phải đi sau lưng cậu ta cậu ta nói gì muốn gì giờ còn bắt cậu học tiếng anh nữa chúng tôi đều không chấp nhận được t r ă m sáu mươi b ố nhạc thính phong là bạn tốt nhất của tôi đúng đúng nhạc thính phong có là gì chứ sao có thể đối xử với cậu như thế được tôi nghĩ nên cho cậu ta một bài học để cậu ta biết ở trường học này là phải nghe theo cậu mấy học sinh nam đều muốn định nọt lộ tu triệt nên anh một câu tôi một câu nói xấu nhạc thính phong chỉ hận không thể biến nhạc thính phong thành một kẻ xấu xa tội ác tài trời như thể cậu tiếp cận lộ tu triệt là có ý đồ riêng vậy lộ tu triệt ôm cánh tay chờ nói xong chưa mấy người kia thấy vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc của lộ tu triệt thì tưởng cậu tức giận trong lòng cực kỳ vui vẻ cảm thấy gian kế của mình đã thành công vài nam sinh gật đầu vâng nói xong rồi lộ tu triệt bật cười một tiếng lạnh lùng đột nhiên cất cao giọng quát lên nói xong liền cút con mẹ các cậu cho bản thiếu ra nhìn đức hạnh của một đám các cậu đi còn không bằng một lũ ma cả bông ngoài đường chỉ biết nói xấu sau lưng người khác các cậu còn dám nói nhạc thính phong không tốt các cậu thì hơn người ta ở điểm nào hả còn dám châm ngòi ly dán các cậu cảm thấy tôi đây đều ngu như các cậu ả lộ tu triệt không phải kẻ ngốc chẳng lẽ cậu không hiểu được ý đồ của đám người này sao loại người muốn lấy lòng cậu như thế này nhiều lắm nhìn đến cái vẻ mặt nịnh nọt của họ là cậu đã buồn nôn rồi vậy mà còn dám bày đặt nói nhạc thính phong có ý đồ xấu thần kinh dù nhạc thính phong cả ngày sai khiến coi cậu như đàn em đó cũng là chuyện của cậu liên quan quái gì tới bọn họ chứ cậu còn chưa nói gì khi nào tới phiên họ mồm năm miệng mười giờ này trong lớp không còn ai chỉ có mấy người này lộ tu triệt nói rất lớn mấy người kia nghe xong thì vừa kinh ngạc vừa sợ hãi bọn họ không ngờ l ộ tu triệt lại bên nhạc thính phong c h ầ m chặp như thế lại sợ lộ tu triệt sẽ gây bất lợi cho mình lộ tu triệt chúng tôi chúng tôi không phải chúng tôi bất mãn gì nhạc thính phong chỉ là tôi chỉ là tôi cảm thấy đôi khi cậu ta rất cao cao tại thượng như không để ai vào trong mắt như ai cũng kém hơn cậu ta cho nên chúng tôi mới thực ra chúng tôi không có ác ý đúng đúng chúng tôi không có ác ý chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút cần phải cần phải có lòng phòng bị với nhạc thính phong dầm một tiếng động lớn vang lên ngắt lời nam sinh kia chân lộ tu triệt vẫn chưa thu lại cái bàn bên cạnh đã bị đá đổ mấy nam sinh sợ tới mức run lên lùi lại phía sau lộ tu triệt t r ầ m biếm đều câm hết con mẹ nó miệng lại cho tôi có tin tôi đá chết các cậu không hả cậu ta cao cao tại thượng thì sao cậu ta có tư cách đó chỉ bằng mấy người các c ậ u ai có thể giỏi hơn cậu ta hả cậu đã coi nhạc thính phong là bạn tốt của mình người bạn tốt duy nhất cho tới bây giờ chỉ có nhạc thính phong mới coi cậu như người bình thường chẳng bao giờ bằng mặt không bằng lòng với cậu sẽ nói với cậu những lời mà bạn bè thật lòng mới có thể nói tuy rằng tên đó nói rất khó chịu nhưng câu nào cũng vì muốn tốt cho cậu cả chỉ có nhạc thính phong quan tâm tới học hành của cậu muốn thay đổi cậu làm cậu tốt lên tuy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lộ tu triệt đều hiểu hết những người mà cậu quen biết không một ai có thể đối xử chân tình với cậu như nhạc thính phong thế mà mấy đứa này còn dám nói xấu nhạc thính phong trước mặt cậu muốn tìm c h ế t à bọn họ đều nghĩ cậu sẽ bị giắt m ũ i sau đó ngốc n g h ế t đi tìm nhạc thính phong tính sổ sao Trước 1265, dám đối nghịch với cậu ấy chính là đối nghịch với tôi nhạc thính phong là bạn của tôi là bạn tốt nhất của bản thiếu gia các cậu nói cậu ấy không tốt chính là đang nói tôi các cậu đối nghịch với cậu ta chính là đối nghịch với tôi bản thiếu gia đây ghét nhất loại người chỉ biết thọc gậy sau lưng nếu các người có gan thì tự đi tìm nhạc thính phong ăn hành đi lúc đó chắc tôi còn nghĩ các cậu cũng có tiền đồ nhưng các cậu lại dám chạy tới trước mặt tôi châm ngòi ly dán xem ra các cậu đã quên bản thiếu ra đây là ai rồi đúng không lộ tu triệt tức giận đám nam sinh kia lập tức run rẩy bởi vì bọn họ đều biết lộ tu triệt là loại người như thế nào một khi cậu ta tức giận thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng bọn họ đã từng nhìn thấy kết cục thảm hại của những người từng đắc tội lộ tu triệt mấy người đưa mắt nhìn nhau sau đó đẩy một nam sinh ra nam sinh lắp bắp không đâu không đâu chúng tôi không có ý châm ngòi ly dán đâu vừa rồi những lời chúng tôi vừa nói kia cậu cứ coi như chưa từng nghe thấy sau này chúng tôi sẽ không bao giờ dám nữa nhưng tôi đã nghe thấy rồi giờ hối hận thì cũng m u ộ n rồi lộ tu triệt ghét nhất những kẻ hai mặt còn dám chạy tới trước mặt cậu chơi trò đùa dỡn tâm tư nữa chứ về sau chúng tôi cũng không dám nữa thật đấy lộ tu triệt hừ một tiếng các cậu nói xấu bạn tốt của tôi chuyện này cứ thế mà xong được sao vậy cậu cậu nói xem chúng tôi phải làm gì lộ tu triệt hất cảm nói tôi không muốn ra tay thu thập các cậu trước khi tôi ra tay các cậu thu dọn mọi thứ cút sang lớp khác đừng có lợn vợn trước mặt tôi nữa nếu không ngày nào đó tâm tình tôi không vui nhớ ra các cậu vậy thì đến lúc đó tôi không cam đoan sẽ xảy ra chuyện gì đâu nhưng mà đổi lớp rất khó đối với bọn họ mà nói có thể vào trường này học đã rất khó khăn rồi giờ còn đổi lớp đâu phải cứ muốn đổi là có thể đổi chứ lộ tu triệt đưa ra tối hậu thư tôi không quan tâm khó dễ cái gì các cậu không đổi lớp vậy cũng được thế thì đừng tới trường này học nữa vài nam sinh sợ tới mức mặt mùi trắng bệnh rõ ràng cậu ta đang uy hiếp bọn họ nếu không chuyển lớp thì sẽ bị đổi học mấy người liên tục xua tay không không tôi sẽ tôi nhất định sẽ chuyển sang lớp khác sẽ không chạy tới trước mặt cậu làm cho cậu mất vui nữa lộ tu triệt chỉ tay vào họ nhớ kỹ lời các cậu nói hôm nay về sau mà để tôi biết các cậu dám nói xấu nhạc thính phong nữa thì tôi sẽ không hiền như bây giờ đâu không dám thật sự không dám nữa lộ tu triệt khoác cặp lên vai nhanh chóng ra khỏi lớp tâm tình của cậu rất tốt bị nhạc thính phong chèn ép lâu như thế cơn tức nghẹn trong lòng rốt cuộc cũng được xả ra vệ sĩ thấy lộ tu triệt từ xa liền chạy nhanh tới hai tay đưa ra muốn cầm cặp giúp cậu thiếu ra có phải gặp chuyện gì không lộ tu triệt vung tay lên tránh khỏi tay của vệ sĩ không để gã ta cầm cặp hộ nữa việc nhỏ vệ sĩ không bắt được gì gã sửng sốt một chút hôm nay thiếu gia còn không cho gã cầm cặp hộ có chuyện gì xảy ra sao gã vội lấy lại tinh thần vội vàng mở cửa xe thiếu gia mời lên xe lên xe rồi vệ sĩ liền nhìn thấy tâm tình của lộ tu triệt hình như rất tốt gã đang muốn hỏi xem thiếu gia có chuyện gì vui nhưng không ngờ một chuyện khiến gã khiếp sợ đã xảy ra gã thấy lộ tiểu tổ tông luôn chưa biết cầm bút là gì lại lấy ra sách tiếng anh còn có vở ghi còn có bút sau đó tiểu tổ tông bắt đầu nghiêm túc viết c h ư n g một nghìn hai trăm sáu mươi sáu ngoại trừ anh ra không cho phép em gọi người khác là anh trai vệ sĩ trợn mắt há hốc mồm gã không dám tin khi nhìn lộ tu triệt giờ phút này gã không biết phải hình dung tâm tình như thế nào có lẽ là ông trời ơi mình bị ảo giác rồi sao nếu không sao có thể xuất hiện hình ảnh này tuyệt đối là ảo giác thiếu gia lại đi cầm bút lại biết viết này nọ đang làm bài tập tiếng anh à. trong mắt của vệ sĩ sắp rơi ra ngoài tới nơi gã dùng sức xoa xoa ánh mắt lắc mạnh đầu lại mở mắt ra sau đó phát hiện lộ thu triệt vẫn đang viết hơn nữa miệng còn lẩm bẩm đọc thầm theo vệ sĩ vình hay nghe quả thực đang đọc a bờ cờ giờ vệ sĩ nuốt nước bọn tự véo mình một cái thật mạnh đau quá là thật rồi đúng lúc gã còn đang kinh ngạc không khép nổi miệng lộ tu triệt lại ngẩng đầu lên này tê viết thế này đúng không anh có biết không hả vệ sĩ chấn động sau đó run rẩy nhận lấy vợ của lộ tu triệt cúi đầu nhìn thì thấy trên đó viết rất nhiều chữ cái lớn nhỏ có tất hai tay gã run lên sau đó liên tục gật đầu vâng thiếu gia viết đúng lắm chưa sai một chữ nào viết thế đúng rồi thiếu ra thật thông minh gã không ngừng khen lộ tu triệt kích động đến mức cả người suýt chút nữa ấy nhảy dựng lên tiểu tổ tông bắt đầu học hành điều này quả là khiến cho người ta không thể tin nổi hôm nay nhất định là mặt trời mọc sai hướng rồi lộ tu triệt gật đầu tôi cũng biết là tôi rất thông minh về nhà tìm cho tôi hai giáo viên gia sư tiếng anh tôi cũng không tin tới thứ sáu không học thuộc nổi năm mươi tử trải qua việc học bảng chữ cái tiếng anh hôm nay lộ tu triệt cảm thấy tiếng anh cũng không khó như vậy cậu lại bắt đầu tin tưởng vào bản thân mình vâng thiếu gia được được vệ sĩ liên tục gật đầu tiểu tổ tông còn bảo tìm giáo viên tiếng anh trời đất ơi gã sắp ngất mất rồi thiếu gia không bị ai đánh c h á o rồi đấy chứ nếu không sao cậu ấy lại thay đổi chóng mặt thế này sau khi vệ sĩ kích động một hồi thì lại lo lắng cẩn thận hỏi thiếu gia cậu cậu có khỏe không lộ tu triệt giật lại quyền vợ đương nhiên tôi rất khỏe rồi sao anh nghĩ rằng tôi có bệnh à không phải cậu sao tự nhiên cậu lại tôi đã đánh cuộc với nhạc thính phong ai nha nói với anh cũng vô dụng về nhà tìm ngay cho tôi giáo viên phụ đạo đi được thiếu ra cậu yên tâm tôi nhất định sẽ tìm cho cậu giáo viên tiếng anh tốt nhất thủ đô lộ tu triệt từ một tiếng cho qua rồi lại tiếp tục viết nhạc thính phong bảo cậu viết hai mươi lần sáng mai cậu ta sẽ sáng mắt ra nhạc thính phong về nhà trên đường về nói chuyện với thanh thi thanh thi cuối tuần này anh c có một người bạn có thể sẽ tới công viên trò chơi chơi cùng chúng ta thanh thi gật đầu vâng chính là người bạn mà anh không thích lắm lần trước em gặp phải không nhạc thính phong mỉm cười đúng là cậu ta thế giờ chắc anh ấy là bạn tốt của anh à nếu không anh cũng sẽ không cho anh ấy tới công viên trò chơi cùng ừ thanh tinh vô vỗ lưng nhạc thính phong nói anh thính phong được rồi anh cứ yên tâm nhất định em sẽ không bắt nạt anh trai kia nhạc thính phong nhíu mày thanh thi lại gọi lộ tu triệt là anh trai cái này không được không được cậu dừng xe xoay người nhìn thanh thi nói thanh thi em nghe cho kỹ em chỉ có một anh trai là anh biết không hả vâng cậu vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh thi ngoại trừ anh em không được gọi người khác là anh trai nữa t r ư ớ c 1267, em chỉ có một anh trai là anh được không thanh thi sửng sốt một hồi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn nhạc thính phong đầy kinh ngạc anh nhạc thính phong giật mình hình như vừa rồi những lời của cậu có hơi đ ộ t ngột khó tránh khỏi làm thanh thi cảm thấy kỳ quái cậu vội vàng che giấu sự xấu hổ của mình giải thích em vẫn còn là bé con không thể không biết mấy cái này không thể làm quen người lạ phải rủi r è phải biết tự bảo vệ mình hiện tại người xấu rất nhiều thanh ti ngoan ngoan gật đầu a em biết rồi sau này em sẽ không gọi người khác là anh trai em chỉ có một mình anh là anh trai thôi nhạc thính phong xoa tóc thanh ti ngoan lắm anh cũng vì muốn tốt cho em em còn nhỏ không biết trên đời này có rất nhiều người xấu vâng em sẽ nghe lời anh thanh ti ngoan ngoãn làm cho nhạc thính phong rất vui vẻ đi anh đưa em đi mua trà sữa cậu hoàn toàn không cảm thấy mình nói sai ở đâu cậu nghĩ thanh ti chỉ nên gọi một mình mình là anh trai về phần những người khác bọn họ dựa vào cái gì mà bắt thanh ti phải gọi như thế chứ thanh ti là cô bé con của một mình cậu những người khác nên cút ra thật xa đừng tới gần cô bé ngoại trừ cậu ra tất cả những người khác có ý đồ tiếp cận thanh ti đều xấu hết nếu để cậu biết thì tuyệt đối không tha cho bọn họ trong lòng nhạc thính phong hối hận đáng ra cậu không nên dễ dàng đồng ý cho lộ tu triệt đi chơi cùng cuối tuần này như vậy tên đó mặt d à y vô s ỉ như vậy luôn có mưu đồ gây dối với thanh ti dù sao thanh ti nhà cậu vừa xinh đẹp vừa đáng yêu lại vô cùng ngoan ngoãn ai nha bộp t r ộ p quá rồi nhạc thính phong nhữ mày không được cậu không thể để lộ tu triệt qua ải dễ dàng như thế được ngày mai phải giao thêm nhiều bài tập cho cậu ta muốn thoải mái ư không có cửa đâu lộ tu triệt ngồi trên xe đang ra sức học tập đ ỗ n g thấy sau lưng phát lạnh tay cầm bút cũng run lên gạch một vết mực thật dài trên quyển vợ trang giấy bị rách làm đôi lộ tu triệt hắt hơi một cái vang r ộ i dây dây múi lẩm bẩm sao lại thế này sao tự nhiên lại thấy lạnh thế cậu liếc nhìn vợ của mình vẻ mặt đáng tiếc ôi đã sắp viết xong đến nơi rồi kết quả lại vẽ một gạch dài như thế lãng phí một lần vất vả lộ tu triệt xé tờ giấy ra vo lại rồi ném sang bên cạnh viết lại vậy vệ sĩ ngồi một bên nhìn thở mạnh cũng không dám gã cẩn thận nhặt tờ giấy lộ tu triệt vừa ném đi sau đó mở nó ra vớt phẳng một cách cẩn thận đây là do tiểu tổ tông tự tay viết đấy sao có thể quăng như thế được chứ cầm về cho lộ đồng xem có khi còn được tiền thưởng ấy chứ lộ tu triệt viết một mạch đến khi xe dừng lại vẫn không ngừng viết vẻ chăm chỉ khắc khổ của cậu khiến cả vệ sĩ và lái xe đều cảm thấy thế giới này thật kỳ hảo vệ sĩ nhỏ giọng nhắc thiếu ra về tới nhà rồi lộ tu triệt đáp một tiếng nhưng vẫn không động đậy còn năm chữ cái nữa cậu sẽ viết xong một đường luyện tập làm cho cậu càng viết càng t h u ậ n tay cậu không muốn tự nhiên dừng lại vệ sĩ không nói gì lái xe cũng không nhúc n í c h tất cả đều ở trên xe cùng lộ tu triệt cho đến khi cậu viết xong chữ cái cuối cùng vệ sĩ vội vàng mở cửa xe thiếu ra mời cậu lộ tu triệt cầm cặp sách nhảy ra khỏi xe nói tôi đói rồi mau dọn cơm đi vệ sĩ gật đầu vâng vâng tôi sẽ bảo bọn họ mang lên ngay hôm nay cậu vất vả rồi để họ làm thêm mấy món cậu thích ăn chương một n r ă m sáu m ư tiểu tổ tông tạm biệt đời học sinh cá biệt lúc ăn cơm lộ tu triệt bỗng nhiên gọi nữ giúp phụ trách nấu ăn lại hỏi chị biết làm mấy món mà con gái thích ăn không có mấy cô gái thường thích ăn đồ ngọn mắt lộ tu triệt sáng lên nói vậy thứ sáu làm cho tôi mấy món nhất định phải là những món ngon nhất nhìn cũng phải đẹp mắt nữa vâng thiếu ra lộ tu triệt cắn đũa hôm đó cậu mang cho thanh ti nhiều đồ ăn ngon như thế cô bé sẽ đồng ý chơi đùa cùng cậu nghĩ tới thanh ti lộ tu triệt tự nhiên mong nhanh tới cuối tuần đây là lần đầu tiên cậu nghĩ muốn chơi cùng một cô bé nhưng mà trước cuối tuần cậu nhất định phải học thuộc năm mươi từ đơn đã lộ tu triệt vội vàng ăn thêm hai miếng thịt ăn nhiều một chút mới có sức học hành hôm nay học thuộc bảng chữ cái mai là có thể bắt đầu học từ rồi cậu tin rằng nhất định mình có thể làm được buổi tối ông lộ vẫn không về nhà vệ sĩ cảm thấy thật đáng tiếc nếu ông ấy có thể nhìn thấy tiểu tổ tông bắt đầu thay tính đổi n ế t chuyên tâm học hành thì sẽ rất vui nhưng lộ tu triệt cũng chẳng quan tâm láo ba có về nhà hay không cậu không có thời gian cậu muốn học tập chăm chỉ lần đầu tiên trong đời lộ tu triệt thức đêm không phải vì chơi game mà là để học bài viết xong bảng chữ cái hai mươi lần lộ tu triệt lại viết thêm năm lần nữa cảm thấy khá được rồi liền tìm một người giúp việc trong nhà biết một chút tiếng anh bắt đầu dạy mình học từ ngữ đêm đó lộ tu triệt học thâu đêm tới sáng đến khi buồn ngủ không chịu được nữa mới lên giường sáng hôm sau lúc lộ tu triệt dậy thì đã sắp tắm giờ vừa nhìn giờ cậu đã sợ tới mức vội vàng nhảy g i ư ờ n g dậy khỏi giường t ô i rồi đã muộn thế này rồi chắc chắn không kịp vào lớp tiết đầu tiên rồi lộ tu triệt rửa mặt lung tung thay quần áo cầm lấy cặp sách rồi phi xuống lầu xuống tới nhà dưới thấy vệ sĩ của mình cậu quát Đã muộn thế này thế rồi, vệ ì sao ra, qua không cứ gọi tôi dậy hả? Thiếu chúng nghĩ thêm chút. tôi tôi ngủ muộn nên chúng tôi nghĩ để cậu ngủ gọi cứ cậu cậu i một chút. Lộ tu t dậy đêm để Lộ t phát trễ tiết cáo, ngủ cái gì mà ngủ, luôn gì cái rồi. mà đầu Vệ sĩ vội vàng đuổi theo thiếu gia thiếu gia cậu đường vội ăn chút gì rồi hay đi c ò n ăn cái gì hả mau chuẩn bị xe tới trường đi trong lòng vệ sĩ đã khiếp h a i tới trời long đất lở tiểu tổ tông định thay đổi hoàn toàn sao bình thường cậu ấy toàn nói tôi không dạy nổi các người đừng gọi nữa nếu ai dám q u ấ y d ậ y cậu ngủ thì chắc chắn sẽ gặp xui xẻo về phần đi học ư học tập đâu có quan trọng bằng ngủ chứ nhưng hôm nay chỉ vì d ậ y muộn mà gấp tới như vậy so với ngày hôm qua đúng là khác biệt tới nghiêng trời l ệ đất vội vang chạy tới trường tiết học đầu tiên đã sắp kết thúc lộ tu triệt vội vàng đi vào chỗ ngồi thấy nhạc thính phong cậu g á i gãi múi với vẻ ngượng ngùng rốt cuộc cũng hết tiết cậu vội vàng giải thích à ừm hôm nay tôi không phải cố ý tới muộn đâu đêm qua tôi thức trắng để viết hai mươi lần bảng chữ cái nên sáng nay ngủ quên mất nhạc thính phong hỏi cậu viết xong rồi xong rồi tôi còn học được bảy từ mới lộ tu triệt lấy vở bài tập ra đưa cho nhạc thính phong như dân vật quý cậu xem đi nhạc thính phong mở vở ra xem gật đầu lộ tu triệt viết rất cẩn thận rất đẹp càng về sau viết càng ngay ngắn về phần bảy từ mới kia thì bỏ qua đều là từ đơn giản chỉ là từ đơn do hai ba chữ cái tổ hợp thành hoàn toàn không khó nhạc thính phong ngẩng đầu cười đáp hôm nay lại ôn lại một chút từ mới cũng không đơn giản nhé mỗi từ phải do ít nhất năm chữ cái ghép thành nếu không thì không tính chương một nghìn hai trăm sáu mươi chín bản thiếu ra không phải kẻ vô dụng nhạc thính phong cảm thấy biện pháp này của mình khá được rất có tính sáng tạo lộ tu triệt trận tròn mắt từ nào cũng phải có ít nhất năm chữ cái trở lên vậy năm mươi từ cậu phải học tới lúc nào lộ tu triệt đập bàn một cái nhạc thính phong cậu quá đáng rồi nhá năm chữ cái là sao sao cậu không nói mười chữ cái luôn đi đang là giờ giải lao nên tiếng quát này của lộ tu triệt khiến cả lớp đều quay sang nhìn nhạc thính phong gật đầu rất thành thật tôi cảm thấy có thể đấy nếu cậu cho rằng từ ghép từ năm chữ cái vẫn còn quá dễ muốn khiêu chiến độ khó cao hơn thì tôi cũng không có ý kiến gì lộ tu triệt chỉ vào cậu cậu cậu nhạc thính phong cậu cố ý đúng không cậu rõ ràng không muốn cho tôi đi cùng nếu cậu không muốn cho tôi đi thì cứ nói thẳng ra tôi không phải loại người bám d a i như địa lộ tu triệt cực kỳ giận cậu cảm thấy rõ ràng nhạc thính phong đang làm k h ó mình bảo cậu học năm mươi từ mới đã là rất khó khăn rồi giờ còn tăng độ khó lên cái này rõ ràng là vì không muốn cho cậu đi chơi cuối tuần này cùng bọn họ còn gì nếu không muốn cho cậu đi sao từ đầu còn nói điều kiện lộ tu triệt cảm thấy bản thân bị người đùa giỡn cậu cố gắng học tập như thế còn thay đổi thói quen như thế cũng đã làm nhiệm vụ không bất khả thi lắm nữa rồi vậy mà nhạc thính phong lại còn quá đáng hơn nhạc thính phong ngoảnh mặt làm ngơ với sự tức giận q u ả nổi tu triệt gật đầu cậu cũng có thể lý giải như thế đúng là cậu muốn lộ tu triệt không thể hoàn thành được hay nói đúng hơn là làm cậu ta không dễ gì hoàn thành được trước cuối tuần cậu cũng không muốn cho lộ tu triệt được thoải mái lộ tu triệt cảm thấy mình bị sỉ nhục thật muốn đánh nhạc thính phong một trận nhạc thính phong tôi thật sự nhìn lầm người rồi nếu cậu không muốn cho tôi đi thì cứ nói thẳng là được rồi đùa giỡn tôi cậu vui làm sao nhạc thính phong thản nhiên đáp tôi chưa bao giờ đùa giỡn ai nhưng mà cậu cũng phải rõ ràng một chút muốn đi chơi cùng anh em chúng tôi không thể thoải mái như thế điều kiện tôi đưa ra cho cậu đã là đơn giản tới không thể đơn giản hơn nếu chuyện này mà cậu cũng không hoàn thành được vậy tốt nhất nên thành thật ở nhà chơi game của cậu đi lời này đối với lộ tu triệt đang tức giận thì chẳng khác nào đổ dầu vào lửa cậu tưởng ai cũng thèm đi chơi với cậu sao bản thiếu da không thèm đi nữa lộ tu triệt tức điên người đẩy nhạc thính phong đùng đùng nổi giận rời đi cậu cũng không biết mình đi đâu chỉ đi rất nhanh dọc đường đụng phải rất nhiều người đến khi dừng lại thì cậu đã đứng trên sân thượng rồi gió trên sân thượng thổi vù vù làm cho da đầu lộ tu triệt lạnh run lên tóc rán đầy trên mặt nhưng cũng làm cho đầu góc cậu bình tĩnh một chút lộ tu triệt đạp mạnh một cái lên lan can sân thượng trong lòng nhạc thính phong cậu chỉ là một đứa vô dụng chỉ biết chơi game cảm thấy cậu không thể nào hoàn thành yêu cầu của cậu tan nên mới dám đưa ra điều kiện như thế với cậu học năm mươi từ mới đã là khó bằng lên trời rồi huống chi còn là từ không dưới năm chữ cái rõ ràng nhạc thính phong đang khinh thường cậu muốn thấy cậu bị bẽ mặt lộ tu triệt nghiến răng cậu coi nhạc thính phong là bạn nhưng tên đó lại âm mưu nhục nhã cậu, cậu căm giận nói nhạc thính phong cậu đừng nghĩ là bản thiếu ra đây dễ bắt nạt cậu không thể bị nhạc thính phong coi thường cậu phải để cho cậu ta cảm thấy lộ tu triệt cậu không phải là một tên vô dụng chương một n n h r ă m bảy m ư nhạc thính phong cậu ra đây cho tôi buổi tối nhà họ lộ gà bay chó sủa ông lộ đi qua đi lại trong phòng đầy cấp bách một đám người hầu ý c h í sụp sôi đi lên phòng sau đó lại đi xuống rúm gió như cả tím gặp xương ông lộ thấy một nữ giúp việc bưng đồ ăn xuống vội hỏi thế nào thế nào có ăn không nữ giúp việc lắc đầu tiên sinh thiếu gia không chịu ra ngoài bảo chúng tôi đừng q u ấ y dậy cậu ấy hôm nay sau khi đi học về lộ tu triệt lập tức cho người tìm ra sư tiếng anh tốt nhất cho mình sau đó bắt đầu tự học bài cậu thề nhất định trước thứ sáu cậu sẽ học xong năm mươi từ tiếng anh mỗi từ đều không ít hơn năm chữ cái nếu không làm được cậu sẽ nghỉ học luôn sau khi ông lộ biết việc này liền hủy luôn cuộc họp ở công ty vội vàng về nhà khi thấy bộ dáng học như điên của thằng con mình ông lộ sợ tới nửa giờ vẫn không hoàn hồn ông cũng không dám nhận đó là con trai mình nữa sau khi lấy lại tinh thần ông lộ bắt đầu vui mừng thằng con của ông đã bắt đầu biết học hành chăm chỉ rồi đây là chuyện có nằm mơ ông cũng không dám nghĩ đến nhưng không bao lâu sau ông lại bắt đầu lo lắng bởi thằng con nhà ông học như bị điên vậy ngay cả cơm cũng không thèm ăn dù ông nói gì cũng không được đã thế nó còn đuổi ông ra để một đám giúp việc đi lên khuyên bảo bảo phong bếp làm những đồ ăn nó thích nhất nhưng cũng chẳng ăn thua lộ tu triệt hoàn toàn không động đến ông lộ nhìn đồng hồ đã sắp chín giờ tới nơi rồi con trai bảo bối của ông vẫn chưa ăn tí cơm nào ông chạy lên lầu gõ cửa tiểu triệt ra ngoài đi tiểu triệt khuya rồi con chưa ăn cơm đâu đấy ra ngoài ăn chút gì được không không ai trả lời ông dán thai lên cửa có thể nghe thấy thanh âm n ọ c chậm hình như là á p bổ thì phải khoe mắt ông lộ hơi đỏ lòng chua sót trước kia ba đều mong con học hành tử tế nhưng giờ ba cảm thấy thả cứ như xưa cũng chẳng sao dù gì con cũng nên ăn một chút rồi học gì thì học chứ đợi một hồi cửa phòng mở ra lộ tu triệt nhìn cái đầu xù đứng trước mặt cậu con chưa đói học thêm một từ nữa ba xuống đi đừng làm phiền con tiểu t r i ệ t tiểu t r i ệ t chuyện học hành không phải một ngày hai ngày là xong chúng ta cứ từ từ hôm nay con học nhiều rồi ăn chút gì đi đã nếu con không ăn bụng bị đói thì trí nhớ cũng sẽ suy giảm lộ tu triệt nhũ mày thực ra khi đói bụng thì mới nhanh thuộc bài ông lộ vừa nghe đã tức phát điên giáo viên tiếng anh ai tìm về ai lại dám nói thế lập tức đổi ngay dám lửa con của ông để nó không ăn cơm con trai ả con nói không đúng rồi nên ăn cơm trước đi con chưa muốn ăn con đói thì sẽ tự xuống nói xong lộ tu triệt liền đóng cửa lại ông lộ thật muốn cho thẳng con một liều thuốc mê để nó ngủ luôn đi ông hy vọng con mình chỉ nhất thời bốc đồng sáng mai tỉnh lại sẽ không sao nữa nhưng mà liên tục hai ba ngày lộ tu triệt đều ở trong trạng thái này thời gian ăn cơm ngắn lại ngoại trừ lúc ngủ hầu hết thời gian còn lại đều là học và học hai ngày này cậu cũng không tới trường mắt thấy đã tới thứ sáu tâm tình nhạc thính phong cũng nặng nề hơn tiết cuối cùng của chiều thứ sáu trôi qua nhạc thính phong liếc nhìn chỗ trống bên cạnh trong lòng tiếc nuối đ ỗ n g nhiên cậu nghe thấy ngoài cửa có một giọng nói quen thuộc nhạc thính phong cậu ra đây cho tôi chương một nghìn hai trăm bảy mươi mốt ông đây có thể đánh nhau với cậu bất cứ lúc nào nghe thấy giọng nói đó rốt cuộc nhạc thính phong cũng nở nụ cười đầu tiên sau mấy ngày cậu n g n g đầu ánh mắt hướng ra cửa như cả lớp ngoài cửa lớp lộ tu triệt đứng đó c ằ m h ế t lên vẻ mặt đầy khinh thường một điệu bộ cả thế giới đều nằm trong tay bản thiếu gia hai ngày này cậu chưa từng tới lớp đột nhiên xuất hiện còn mang theo dáng vẻ ngứa đòn như thế mọi người đều nghĩ là cậu tới để báo thủ nghĩ lại vừa rồi cậu gọi nhạc thính phong thế nào chắc chắn là gọi ra ngoài đánh nhau rồi nam sinh ngồi sau lưng nhạc thính phong vui vẻ khi người gặp họa chờ xem nhạc thính phong bị xấu mặt thầy lý là một trong những giáo viên có tính tình dễ chịu nhất nhưng thầy dáng vẻ lộ tu triệt cũng nghĩ là cậu tới gây sự với nhạc thính phong ông không nhịn được nhắc một câu lộ tu triệt sắp hết giờ rồi nếu em có chuyện gì thì đợi mười phút nữa đi lộ tu triệt không cho giáo viên một chút mặt mũi nào nói thẳng không được đâu thầy một phút em cũng không chờ được cậu lại nói với nhạc thính phong nhạc thính phong cậu đừng có giả chết nhanh đi ra đây hay là cậu không dám ra hả cậu cố ý khiêu khích nhạc thính phong tư thế không coi ai ra gì quả thực rất dọa người điều này làm cho học sinh cả lớp lẫn giáo viên đều chắc chắn là cậu tới báo thủ thầy lý hơi sốt ruột ông vẫn muốn bảo vệ nhạc thính phong nhưng mà ông lại không biết phải làm thế nào nhạc thính phong chậm rãi cầm cặp sách đứng lên thầy cứ tiếp tục giảng bài đi nhạc thính phong đeo cặp ra khỏi lớp chỉ còn vài phút nữa sẽ hết giờ ra ngoài rồi cũng không về kịp nữa cậu ra khỏi chỗ ngồi nam sinh phía sau lập tức lên tiếng cứ chờ mà xem tên này thật ngứa mắt nhìn cậu ta cả ngày tới phát ghét hôm nay nhất định lộ tu triệt sẽ dạy dô cậu ta nói không chừng là đi ra ngoài rồi sẽ không quay về nữa nếu bình thường không quá mức bắt nạt lộ tu triệt thì đã không bị đuổi sớm như thế các học sinh trong lớp khẽ bàn luận nhạc thính phong không khỏi nết ngôi thầy lý lo lắng nói này nhạc thính phong em em đi tìm cô tống đi cô ấy đang có tiết ở lớp a nhạc thính phong mỉm cười cảm ơn thầy nhưng mà không cần thiết nhạc thính phong đi ra cửa mặt đối mặt với lộ tu triệt tôi ra rồi đây đi đâu lộ tu triệt càng vênh mặt lên cao hơn chỗ cũ vì thế trước ánh mắt chú ý của hàng chục người hai người rời khỏi lớp học đi thẳng lên sân thượng hai người đi rồi trong lớp lập tức nhốn nháo loạn cả lên thầy lý phải quát hai tiếng trật tự trật tự nhưng chẳng có ai nghe cuối cùng thầy lý vẫn không yên tâm vội vàng đi tới lớp há tìm cô tống học sinh trong lớp tranh nhau phỏng đoán xem hai người kia giờ này đang làm gì tôi đoán lần này nhạc thính phong tiêu lời rồi lộ tu triệt tha cho cậu ta mới là l ạ đó cũng chẳng biết được tôi thấy nhạc thính phong có sợ chút nào đâu chắc chắn là giả vờ tôi không tin lần này lộ tu triệt có thể tha cho cậu ta tới tới tới chúng ta đánh cuộc không cuộc xem nhạc thính phong sẽ bị lộ tu triệt dạy dỗ hay hoàn toàn không bị tổn hại gì trên sân thượng gió lớn ào ào làm tóc của hai người bay loạn xạ nhạc thính phong đeo cặp hai tay đút trong túi quần nhìn lộ tu triệt đang chỉ đứng cách mình một mét hai người đều không nói gì trong không khí im lặng chỉ có tiếng gió vù vù cuối cùng lộ tu triệt có động tác đầu tiên cậu quăng cặp sách lên mặt sân bày ra một bộ ông đây có thể đánh nhau với cậu bất cứ lúc nào chương một nghìn hai trăm bảy mươi hai hôm nay tôi tới để đánh lên mặt cậu trong lòng nhạc thính phong đang tính toán nếu chút nữa đánh nhau cậu nên ra chân trước hay ra tay trước đánh nhẹ hay đá nặng thì tốt hơn cậu đang suy nghĩ xem phải đánh nhau như thế nào thì lộ tu triệt lại khiêu khích nhạc thính phong bản thiếu gia đã nói với cậu rồi chuyện này tôi sẽ không dễ dàng tính xong đâu mặt cậu lộ vẻ hung hăng, t h u ậ t nhìn như rất khó chơi. nhạc thính phong liếc nhìn cậu ta một cái, nắm tay xiết lại, rốt cuộc có đánh hay không thế. sao còn chưa ra tay, đánh xong còn về nữa chứ. nhạc thính phong gật đầu, ừ, tôi nghe thấy rồi, nên sao cậu muốn nói gì. lộ tu triệt h ừ một tiếng lạnh lùng, vẻ mặt đầy sự khinh thường, cho nên hôm nay bản thiếu ra đến đây là để đánh lên mặt cậu. nhạc thính phong nhíu mày vậy cậu có thể thử xem đánh mặt hình như cậu ta đang rất vui vẻ lộ tu triệt nhìn c h ầ m c h ầ m vào mắt cậu qua một hồi lâu cậu ta đột nhiên có động tác nhạc thính phong tưởng cậu ta muốn ra tay đã chuẩn bị để phản đ ò n rồi không ngờ lộ tu triệt lại xoay người đi sau đó chỉ thấy lộ tu triệt cầm lấy cặp sách đổ hết đ ồ ở trong đó ra sách vở ghi bút lộ tu triệt cầm vở ghi lên quăng cho nhạc thính phong cậu cho là cậu có thể làm khó được bản thiếu gia ư đừng coi tôi vô dụng giống người khác nhé trên đời này không chỉ mình cậu có đầu góc thông minh ừ rồi sao nhạc thính phong cầm lấy quyền vợ mở ra xem thấy trên đó là một loạt những từ mới tiếng anh được viết nắn nót không hiểu sao cậu lại có loại tâm tình như nghiêm sư t ử phụ nghiêm sư t ử phụ thầy nghiêm khắc cha hiền hòa ai nha tốt lắm lộ tu triệt không hề c a m lỏng dũng cảm đột phát chiến thắng chính mình nhạc thính phong ngẩng đầu ánh mắt nhìn lộ tu triệt cũng co biến hóa nên giờ cậu muốn đọc thuộc chứ gì lộ tu triệt hừ lạnh một tiếng vô nghĩa hôm nay bản thiếu gia tới để đánh mặt cậu sao lại không học chứ được bắt đầu đi phải là học thuộc lòng lộ tu triệt sắn tay á o nhạc thính phong đừng nghĩ là bản thiếu gia đây không thể hoàn thành điều kiện của cậu hôm nay tôi sẽ cho cậu biết sự lợi hại của tôi cậu đi tới trước mấy bước đến trước mặt nhạc thính phong sau đó apple apple quả táo hello hello xin chào trên sân thượng vang lên tiếng đọc từ mới của lộ tu triệt giọng nói rõ ràng viết chính xác phát âm cũng chuẩn lúc lộ tu triệt đọc nhạc thính phong nhanh tay xem vợ ghi của cậu ta mấy chục trang vợ đều viết kín mít có thể thấy cậu ta thực sự rất cố gắng năm mươi từ không tính là đơn giản cậu ta đã dùng hết bốn ngày để học đối với một người chưa từng đặt học tập trong lòng mà nói thì đúng là một công trình vĩ đại tiếng chuông tan học vang lên lộ tu triệt vẫn chưa đọc xong nhạc thính phong cũng không thúc giục cậu kiên nhẫn nghe tuy rằng lộ tu triệt chỉ chọn mấy từ rất thông thường nhưng thế cũng đã là quá đủ rồi rốt cuộc thì lộ tu triệt cũng đọc xong từ cuối cùng nhạc thính phong bản thiếu ra xong rồi nhạc thính phong sờ sờ mặt mình nói được lắm quả đánh mặt này rất đ ư ợ nhưng cậu lại rất thích cú đánh này lộ tu triệt cực kỳ đắc ý cậu hết c ầ m lên cậu còn điều kiện gì tôi mà sợ cậu thì tôi không còn là lộ tu triệt nữa sau vài ngày cố gắng tâm tình hiện tại của lộ tu triệt là cực kỳ bay bổng rốt cuộc cũng được đánh mặt nhạc thính phong rồi ha ha ha ha nhạc thính phong đưa vợ ghi cho cậu không có cuối tuần cậu có thể đi t r ư ớ c 1273, cậu cứ khinh địch mà tha cho tôi như thế à? lộ tu triệt sửng sốt không phải chứ có thế thôi à? cậu đã chuẩn bị tốt để ứng phó với đủ các loại tình huống rồi kết quả cậu ta chẳng bắt bẻ chút nào cứ thế cho qua lộ tu triệt đã bị nhạc thính phong ngược nhiều lần nên trong lòng không tránh khỏi sinh nghi nhạc thính phong cho cậu qua ải dễ dàng thế sao không đúng nhất định có gì đó mờ ám trong chuyện này cậu lui về sau mấy bước nhìn nhạc thính phong đầy vẻ phong bị cậu cứ thế cho tôi qua ả nhạc thính phong thản nhiên lướt cậu nếu không thì sao cậu muốn khó khăn hơn nữa cũng được tôi có thể đáp ứng cậu thật sự sẽ không làm khó tôi nữa lộ tu triệt vẫn không dám tin cậu không tin nhạc thính phong tốt bụng như thế khi ra khỏi nhà lộ tu triệt đã nghĩ ra đủ các loại tình huống và cách giải quyết vì đề phòng nhạc thính phong tăng khó khăn lên mà cậu còn học thêm tận hai mươi từ mới nữa chuyện này đối với cậu mà nói đúng là kỳ tích chưa từng có lao ba cậu biết cậu học được nhiều từ mới như thế cảm động tới khóc suốt hai ngày trước đó ngay cả lộ tu triệt cũng không tin là mình có thể hoàn thành được thử thách gian khổ này nhiều từ mới như thế mà cậu có thể nhớ hết chỉ trong vài ngày hơn nữa cả viết chính tả lẫn phát âm đều chuẩn sắc không sai tí nào ngay cả giáo viên tiếng anh cũng phải khen là cậu có tiến bộ thần tốc mấy ngày nay tuy rằng lộ tu triệt bị dày vò khá nhiều nhưng mà cậu lại cực kỳ có cảm giác đạt được thành tựu chưa bao giờ thấy thỏa mãn như thế nhạc thính phong thấy các học sinh đã ra khỏi trường thì cũng muốn nhanh chóng đi đón thanh thi nếu cậu muốn thế thì đương nhiên tôi có thể cho cậu những đề khó khăn hơn thế này nhiều sẽ còn vượt xa sự tưởng tượng của cậu lộ tu triệt xua tay không không không không cần đâu tan học rồi tôi còn có việc phải đi trước đương nhiên với tôi mà nói tốt nhất cuối tuần cậu đừng có đi như thế mới là cách đánh mặt tôi tốt nhất đấy nhạc thính phong xoay người bước đi hôm nay v ề muộn hy vọng là thành t i sẽ không chờ sốt u ruột lộ tu triệt nghe thấy liền nhất thời mừng rỡ vội vã đuổi theo cậu nằm mơ đi bản thiếu ra cố gắng như thế là để cuối tuần đi công viên trò chơi cậu nói không cho tôi đi thì tôi càng phải đi nhạc thính phong đi rất nhanh vừa đi vừa nói thực ra cậu có thể lại đánh mặt tôi thật mạnh lần nữa không phải chỉ là công viên trò chơi thôi sao cậu muốn đi lúc nào mà chẳng được làm gì mà cứ phải chạy theo tôi ăn hầm được chứ cậu xem cậu không đi là có thể đánh mặt tôi có thể bày ra mình là người thông minh tuyệt đỉnh quá tốt còn làm gì nhạc thính phong cảm thấy tâm tình của mình rất mâu thuẫn cậu hy vọng lộ tu triệt có thể hoàn thành có thể đột phát bản thân mà học được năm mươi từ mới như thế cậu ta sẽ có thêm tự tin sau này khi xảy ra chuyện cũng sẽ tin tưởng vào chính mình nhưng cậu cũng không mong cậu ta sẽ hoàn thành bởi vì cậu thật sự không muốn thanh ti đi chơi cùng lộ tu triệt nhưng mà giờ lộ tu triệt đã làm được rồi cậu có muốn đổi ý cũng khó không ngờ lộ tu triệt lại hoàn thành một cách xuất sắc năm mươi từ mới có cả đơn giản và phức tạp nhưng cậu ta lại không sai một chữ nào ngay cả phát â m cũng rất chính xác xem ra hai ngày này cậu ta đã cố gắng không ít lộ tu triệt hết c ầ m lên cậu đừng có lừa tôi còn lâu tôi mới tin đấy nhạc thính phong tôi biết cậu có ý đồ gì cậu không muốn cho tôi chơi với em gái cậu chứ gì ừ bản thiếu ra đây càng muốn đi đúng thế cậu biết rõ là tôi không muốn cậu đi mà cậu còn đi vậy không phải tự dứt lấy nhục sao chương một nghìn hai trăm bảy mươi bốn sao lại thành yêu nhau rồi ra khỏi t ò a nhà dạy học nhạc thính phong đi thẳng tới bãi gửi xe muốn đạp xe về lộ tu triệt đuổi theo cậu khoác bả vai nhạc thính phong ha ha so với tự d ứ t lấy n ụ c thì tôi thích nhìn bộ dáng hối hận của cậu hơn nhạc thính phong gạt tay lộ tu triệt ra cảm ơn nha giờ thì tôi hối hận rồi lộ tu triệt cười ha h a ha ha ha sau này cậu sẽ còn hối nhận nhiều n à y n à y nhạc thính phong hay là cậu ra thêm một điều kiện ví dụ như học bao nhiêu câu thơ giải bao nhiêu bài toán đổi cơ hội một lần tới nhà cậu có được không nhạc thính phong dừng lại không bao giờ tôi sẽ không cho cậu thêm cơ hội nào nữa ai nha đ ừ n g nhỏ nhen thế chứ cho một điều kiện nữa đi tôi cho cậu cơ hội khó xử tôi mà lần này thành công nên lộ tu triệt tràn ngập lòng tin cậu cảm thấy chỉ cần mình cố gắng thì mọi chuyện không phải vấn đề nữa nhạc thính phong bật cười cậu mà còn nói nữa cuối tuần tôi sẽ không đưa thanh ti tới công viên trò chơi nữa Được được được không nói là được chứ gì chưa thấy ai nhỏ mọn như cậu rồi rồi đừng có trợn mắt với tôi nữa tôi không nói gì tôi câm miệng hai người sóng vai bước đi vừa đi vừa cãi cỏ ầm ĩ lúc đi ra bãi gửi xe cũng gặp không ít học sinh có mấy người còn là bạn học cùng lớp của họ nữa bọn họ thấy nhạc thính phong và lộ tu triệt vừa đi vừa cười nói thì đều ngẩn ra tình hình này có vẻ không đúng không giống như bọn họ nghĩ hai người này không phải đã trở mặt sao chẳng phải lộ tu triệt muốn dạy dỗ nhạc thính phong sao sao trong nháy mắt đã hòa thuận trở lại mà xem ra quan hệ còn rất tốt lộ tu triệt không hề có vẻ gì tức giận leo đ e o đi theo nhạc thính phong xem ra còn vui vẻ hơn cả lúc trước cái này tôi nhìn lầm rồi sao không đánh hai người họ không đánh nhau à hình như không xong rồi tôi cá là nhạc thính phong bị lộ tu triệt chỉnh sau này sẽ không quay về lớp nữa thảm rồi tôi u cũng thế tôi cũng, cũng cá n g c là nhạc thính phong bị lộ tu triệt đánh giờ thì t h ẳ m rồi mấy học sinh lớp C đều rên hừ hừ bọn họ cứ nghĩ nhạc thính phong lần này sẽ chẳng khác gì tráng sĩ một đi không trở về giờ người ta chẳng những quay về mà còn bắt tay giảng hòa với lộ tu triệt bọn họ cảm thấy thật vô lý hoàn toàn không phù hợp với con người của lộ tu triệt quả thực cầu huyết hơn bọn họ tưởng nhiều nhạc thính phong lên xe định phong đi lộ tu triệt vội vàng đuổi theo phía sau này nhạc thính phong chở tôi ra cổng trường đi không được nhạc thính phong từ chối quả quyết nhấn quê đan đạp một đoạn rõ xa rõ ràng là muốn bỏ rơi lộ tu triệt lộ tu triệt vẫn đuổi sát ai nha cậu chở tôi chút đi rất nhanh sẽ ra ngoài rồi một chút thôi được không nhạc thính phong ra sức đạp không được cậu mà lên xe là tôi đánh cậu đấy cái gì chứ chỉ là đi nhờ một đoạn thôi mà nếu cậu không muốn thì để tôi lái tôi chở cậu ra cổng lộ tu triệt b u ồ n b ự c có chút việc nhỏ thế mà nhạc thính phong cũng từ chối thế cũng không được tại sao chứ người tôi chở sau xe chỉ có thể là thanh ti cậu thì đừng mơ trong mắt nhạc thính phong ngồi phía sau yên xe chỉ có thể là thanh ti đây là vị trí của riêng mình thanh ti người khác cứ nằm mơ đi lộ tu triệt sửng sốt cậu chẳng hiểu tại sao nhạc thính phong lại cứng đầu như thế nhưng mà có lẽ không thể ngồi lên được rồi t r ă m bảy mươi lăm em gái tôi là trò cậu gọi h ả cậu đ a n h gật đầu rồi rồi rồi tôi không ngồi nữa đúng là tôi chưa thấy ai keo kiệt như cậu đâu đấy nhạc thính phong tôi luôn nhỏ mọn thế đấy không thích thì tránh xa ra he he không bao giờ vì thế ở trong trường xuất hiện một màn làm người ta kinh ngạc rất chóng mắt nhạc thính phong đạp xe ở đằng trước lộ tu triệt đuổi theo phía sau ở trường này có ai mà không biết lộ tu triệt cơ chứ ai từng gặp qua lộ thiếu đều muốn lấy lòng cậu cậu mà yêu cầu ngồi xe của ai đó người ta còn mừng rơ nấy chứ đến cổng trường lộ tu triệt ngồi vào xe và thở hồng hộc nhìn nhạc thính phong đạp xe như bay vào con đường đối diện đi về phía trường tiểu học đón được thanh t i nhạc thính phong xin lỗi cô bé hôm nay có chút việc nên tới đón em hơi muộn đừng giận anh nhé em không giận anh không cần lần nào tan học cũng gấp như thế đâu nhạc thính phong xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh t i thanh t i nhà chúng ta ngoan quá cô bé ngoan ngoan thế này chỉ có thể là em gái của một mình cậu sao cậu có thể để cho lộ tu triệt hưởng cùng được chứ thật hối hận đáng ra không nên để cậu ta tới công viên trò chơi cùng lúc trước không nên để ra cái điều kiện kia loại tâm tình này càng thêm mãnh liệt sau khi rời khỏi trường tiểu học bởi vì lộ tu triệt ngồi trên xe ô tô của mình xe chạy cực kỳ chậm ở sau lưng bọn họ cửa kính xe đã hạ xuống hết nửa non người lộ tu triệt đều thò ra ngoài cậu ta luôn nói chuyện với thanh thi em thanh thi anh là lộ tu triệt em còn nhớ anh không rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy thanh thi gần thế này tâm tình lộ tu triệt cực kỳ kích động cậu ghé vào cửa xe nhìn thanh thi không c h ư ớ c mắt gần như dán mắt vào bím tóc của cô bé vâng nhớ ạ thanh thi nghe thấy giọng nói đó liền quay đầu thấy lộ tu triệt thì hơi kinh ngạc nhạc thính phong cắn răng tên khốn này đúng là được một t ứ c lại muốn tiến một thước còn dám trực tiếp chạy tới trước mặt thanh thi lộ tu triệt giọng nhạc thính phong đầy lạnh lẽo cậu hối hận lắm rồi lúc trên sân thượng không nên mềm lòng tha cho tên này giờ n à y lộ tu triệt sao còn nghe lọt thai nhạc thính phong nói gì nữa chứ ánh mắt cậu ta vẫn nhìn chằm chằm vào thanh ti nhìn vào đôi mắt to tròn của cô bé cậu ta chỉ thấy trái tim dạo rực như pháo hoa nổ cậu hưng phấn nói em thanh ti cuối tuần chúng ta sẽ cùng đi công viên trò chơi đấy em muốn chơi gì để anh mua vé trước thanh ti em cô bé vừa định lên tiếng nhạc thính phong rốt cuộc không nhịn được nữa quát lên em thanh ti là để cậu gọi ả lộ tu triệt cút ra xa một chút lộ tu triệt ỉ vào mình đang ở trên xe cật nhả lại nhạc thính phong he he tôi không cút tôi gọi đấy tôi cứ gọi đấy em thanh ti em thanh ti em thanh ti có bản lĩnh cậu tới đánh tôi đi nhạc thính phong cực kỳ giận cậu nhấn mạnh vê đan chiếc xe lao về phía trước sau đó đột nhiên rẽ phải chiếc xe dừng lại trên bãi cỏ cậu dừng xe lại rồi nói với thanh ti ngoan chờ anh ở đây đừng chạy đi đâu anh có việc chút lộ tu triệt thấy nhạc thính phong một thân lửa g i ậ n đi tới thì hoảng sợ không phải chứ tên này định đánh cậu thật đấy à nhạc thính phong em gái cậu đang nhìn đấy cậu đừng s a n g bậy nha nhạc thính phong mỉm cười yên tâm tôi chưa bao giờ làm điều s a n g bậy nói rồi cậu kéo cửa xe ra chui vào đóng cửa xe lại thật mạnh sau đó lại bấm kéo lên cửa kính xe lộ tu triệt sợ tới mức vội nhích về sau này cậu làm gì cậu muốn làm gì cậu sẽ biết ngay lập tức